Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, nàng là thượng cổ hỗn độn thần thụ Vạn vật thịnh tổn hại khô khốc, đều ở năm giữ Phủ vừa mở mắt, thế nhưng thân ở hiện đại đô thị Kế thừa nguyên thân di nguyện, nàng là tô hòa Nhân duyên trùng hợp, bái đến lãnh đời đệ nhất danh thủ quốc gia thần y y vi sư Đến trung y y truyền thừa, nàng thành quỷ y y môn đại môn chủ đời thứ 99 Chú ý gì cùng sinh linh chi khí kết hợp, nàng đi bước một đi hướng ý gì đạo đỉnh. Nhậm ngươi tập đoàn tổng tài, thực quyền quan lớn, nếu muốn mạng sống, phải ngoan ngoãn nghe lời. Đường ý gì thuật đứng ở một cái độ cao, tiền tài tài phú, quyền lợi địa vị, cuồn cuộn mà đến. Dị năng, thao túng sinh linh chi khí, tay phất chỗ, khô mùa hồi xuân, nhục bạch cốt bác sĩ chết. Không gian, trong cơ thể tự thành càng khôn, sung túc linh khí, tiên dược thành thiến. Linh Dan cầm tay tức tới, y thể thuật, minh ngôn ngàn năm truyền thừa, âm dương ngũ hành, tàng tượng nhân cơ, phát huy mạnh truyền thống y lý học Trung Quốc, không không một nhiều năm sau gặp lại. Không, ta nữ nhi sẽ không chết, nàng khẳng định còn sẽ có thể cứu chữa. Bệnh gì nguy thông chi thư, ta không xem, không xem. Nữ nhân tiêm lệ thanh âm ở bên ngoài phòng giải phẫu trên hành lang quanh quẩn. Nàng đối diện đứng cái kia ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Bất quá bởi vì hắn hiện tại nơi trường hợp, cho nên hắn cũng không có quên chính mình bác sĩ thân phận, cố nén không kiên nhẫn nói. Đại tỷ, người nữ nhi là thật sự không cứu, Ngươi xem nàng ngốc tại bệnh viện thời gian dài như vậy cũng kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh, thân thể các khí quan đều ở nhanh chóng suy kiệt, chúng ta cũng là bó tay không biện pháp, thừa dịp nàng bây giờ còn có một hơi. Vẫn là mang nàng về nhà đi Hắn lời này nói được cũng là thật thành Nếu là đơn nghe lời này Khẳng định sẽ cảm thấy hắn là ở Vì cái này nữ nhân suy nghĩ Nhưng là trong mắt hắn lại tràn đầy không kiên nhẫn Vừa thấy liền biết hắn căn bản Không phải cái gì tâm địa thiện lương Chỉ là tưởng đem nhà này Liền tiền thuốc men đều giao không nổi Còn chậm chạp an vạ bệnh viện Không đi người đuổi ra đi thôi Miễn cho đến lúc đó cái này nữ nhi đã chết Còn ngoa thượng hắn Nói là chưa bệnh sự cố Hiện tại người, chính là nhân tâm không cổ, hắn như thế nào biết như vậy người có thể hay không làm ra loại sự tình này đâu. Vẫn là lưu cái tâm nhãn, miễn cho hại chính mình mới hảo. Nữ nhân cũng không biết cái này tuổi trẻ bác sĩ lúc này trong lòng ý tưởng, nàng nghe được này bác sĩ nói như vậy, trong lòng sớm đã hoảng đến không có biên nhi, không chút do dự bùn hướng tới này một tiếng bùn quỳ xuống, vội vàng hướng phía trước mặt hoạt động vài bước, nắm chặt một tiếng ống quần, một bên khóc lóc. Một bên đau khổ cầu xin nói, cầu xin ngươi bác sĩ, cứu cứu ta nữ nhi đi. Nàng con như vậy tiểu, nàng con chỉ có 13 tuổi a, Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi a, Bác sĩ dây rùa hai hạ, lại không có thể tránh thoát nữ nhân túm hắn ống con tay, nhìn không được xấu hổ lên, không khỏi mạo hỏa khí, thấp thấp quát, người bệnh người nhà thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này là bệnh viện, ngươi như vậy là to sẽ ảnh hưởng mặt khác người bệnh nghỉ ngơi. Nghe bác sĩ nói như vậy, nữ nhân cũng không hảo nháo đến quá lớn thành, thanh âm dần dần bình ổn xuống dưới, nhỏ giọng mà khước khịt, chỉ là lôi kéo bác sĩ ống quần tay vẫn như cũ không có bung ra, ngón tay ngược lại càng nắm chặt càng chặt, đều có chút trắng bệnh, phảng phất đó chính là nàng cứu mạng rơm dạ giống nhau. A hà, hành lang chỗ rẽ chỗ có một cái trung niên nam nhân vội vàng chạy tới, nhìn đến trên mặt đất quỳ nữ nhân, tức khắc kinh ngạc một chút, vội vàng nhanh hơn bước chân. Nam nhân phía sau đi theo một đôi tỷ đệ, tỷ tỷ hẳn là đã có 14 tuổi, mà đệ đệ bất quá khó khăn lắm mãn 10 tuổi mà thôi. Hai người hiển nhiên chính là này trung niên nam nhân cùng tên kia vì a hà nữ nhân nhi nữ nhìn đến quỳ dạm xuống đất, đầy mặt nước mắt, đáy mắt đều là tuyệt vọng mâu thân, bọn họ cũng nhịn không được trong lòng đau xót, đi theo phụ thân mặt sau chạy tới. Trung niên nam nhân thực mau vọt tới tên là a hà nữ nhân bên người, rồi tay nâng dậy nàng, thấp giọng khuyên đủ. A ha, ngươi không cần như vậy, nơi này, nơi này là bệnh viện." Hắn nói nói, trong mắt cũng chớp động nổi lên nước mắt. Thân là nam nhi, vốn nên có nước mắt không nhẹ dạ, nhưng là này trung niên nam nhân nghĩ đến chính mình kia nằm ở trên giường bệnh đáng thương nữ nhi, mà chính mình lại đối nàng chậm rãi đi hướng tử vong sự thật này bất lực, trong lòng tức khắc thống khổ không thôi, cũng nhịn không được nghẹn ngào lên. Kia nữ nhân nhào vào nam nhân trong lòng ngực, nhìn đến trượng phu khoảnh khắc Trong lòng đau khổ như vỡ đê hồng thủy ầm ầm mà xuống, nàng gắt gao bắt lấy nam nhân quần áo, lên tiếng khóc lớn, "Ta nữ nhi a, ta số khổ nữ nhi a." A! Kia tiếng khóc thê lương phi thường, nghe được chua xót lòng người không thôi, bên cạnh vài cái tiểu hộ sĩ đều nhịn không được mạt nổi lên nước mắt. Nay đó tiểu hộ sĩ mới từ vệ giáo tốt nghiệp không lâu, cũng không có tiếp xúc quá nhiều xã hội thượng đồ vật. Cho nên không có giống các nàng kêu y y tá trưởng giống nhau bản cái mặt tựa hồ ai thiếu nàng 500 vạn dường như, mà là trong lòng dâng lên vài phần đồng tình tâm. Bất quá liền tính đối gia nhân này có chút đồng tình thì thế nào? Các nàng bất quá chỉ là một ít hộ sĩ, trừ bỏ đồng tình tâm cái gì cũng không có, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên, làm nhịn. Kia bác sĩ nhìn đến trước mặt cảnh tượng, lại không bằng này đó tiểu hộ sĩ giống nhau sinh đồng tình tâm mà là càng ngày càng không kiên nhẫn, loại này không kiên nhẫn, đều sắp hấp không được. Phòng giải phẫu nơi hành lang, giống nhau đều là yêu cầu an tĩnh, chính là lúc này, hành lang kia một đầu cố tình vang lên một người nam nhân thanh âm, thanh âm này, đối với ở đây bác sĩ các hộ sĩ quen thuộc vô cùng. Nơi này đâu, chính là chúng ta phòng giải phẫu, chúng ta bệnh viện thiết bị máy móc, tuyệt đối là nhất lưu, thế giới đứng đầu trình độ, nếu lựa chọn ở chỗ này làm phẫu thuật nói là tuyệt đối không có vấn đề. Thanh âm này, tự nhiên chính là nhà này bệnh viện số một nhân vật, tề viện trưởng. Đối với ở đây bác sĩ các hộ sĩ tôi nói, một cái tuyệt đối nghiêm túc khủng bố tồn tại. Nhưng cố tình có một cái khác thanh âm vang lên, hơn nữa không lưu tình chút nào mà đối tề viện trưởng lạnh lùng nói, tề viện trưởng, không thể nói lời đến quá trượng, bằng không xảy ra chuyện, người cái kia tuyệt đối không có vấn đề, là đảm đương không dậy nổi trách nhiệm. Mà tề viện trưởng ngượng ngùng mà cười hai tiếng, thế nhưng hoàn toàn không dám phản bác người nam nhân này nói. Ở đây bác sĩ cùng hộ sĩ trong lòng tức khắc kinh ngạc không thôi, bọn họ tề viện trưởng, ngày thường là một cái cỡ nào cao ngạo người. Tuyệt đối vô pháp chịu được người khác đối hắn chọn thứ. Hiện tại ở cái này nam nhân trước mặt, lại là đại khí cũng không dám ra một chút, này thật sự là. Mọi người ngây người trong chốc lát. Bọn họ tề viện trưởng liền bồi một cái ăn mặc quân trang cao lớn nam nhân hướng tới bên này đi tới. Cái này cao lớn nam nhân bất quá 30 xuất đầu bộ dáng, hành tẩu chi gian lộ ra một cổ tử sát phạt chi khí, vừa thấy đó là thượng quá chiến trường gặp qua huyết, hắn làn ra ngăm đen, hai mắt như độc, ngũ quan cũng không tính nhiều xuất sắc lại cực kỳ chính khí, lại xem vai hắn trường, hô, hai giang bốn sao, lục quân đại tá. 30 tuổi ở hiện tại xã hội này tới nói cũng không tính đại. Người nam nhân này đủ để xưng được với là người trẻ tuổi, mà hắn ở cái này tuổi liền đã trở thành đại tá, hiện nhiên là ra thế hiền hách, bối cảnh bất phàm hạng người. Giải phẫu này bên ngoài mặt, ánh mắt mọi người cơ hồ đều bị người nam nhân này cấp hấp dẫn qua đi, không vì cái gì khác, liền vì hắn kia một thân quân trang, cùng từ trước đến nay tự cao cao ngạo viện trưởng đối thái độ của hắn. Bất quá ai cũng không có thấy, đem thê tử ôm vào trong ngực nam nhân kia. Vô tình bên trong ngẩng đầu lên, lại thấy đến như vậy một trường quen thuộc thật sự mặt, lông mày gắt gao nhăn lại, ngay sau đó cúi đầu, đem mặt đưa lưng về phía người kia sở tới phương hướng, phảng phất căn bản không nghĩ nhìn thấy người kia dường như. Tống quốc nhiên hôm nay cố ý đi vào cái này bệnh viện, là vì không lâu lúc sau chất nhi trái tim giải phẫu tới khảo sát hoàn cảnh tới. Vốn dĩ hắn đầu tử, cũng chính là hắn chất nhi mẫu thân là muốn đem chất nhi đưa tới nước ngoài đi làm phẫu thuật. Bất đắc dĩ giải phẫu nguy hiểm tính quá lớn, chất nhi rất có khả năng lên đài giải phẫu liền hạ không tới, vì thế lão gia tử lên tiếng, liền ở đưa ra thị trường, cũng là tống gia quê quán làm phẫu thuật, dựa theo lão gia tử cách nói, đó chính là tống gia con cháu, chết cũng muốn chết ở trên mảnh đất này. Ở trong nhà có được tuyệt đối quyền uy lão gia tử lên tiếng, những người khác mạc dám không tử, liền đem quyền uy chuyên gia từ nước ngoài thỉnh lại đây hơn nữa ở đưa ra thị trường chọn nhà này nghe nói có được nhất lưu giải phẫu hoàn cảnh bệnh viện thống gia ở quốc nội là cái gì địa vị tuy nói quê quán là ở đưa ra thị trường nhưng mấy năm gần đây tới vẫn luôn cắm rễ ở kinh thành kia chính là kinh thành số một số hai thế gia càng là dậm chân một cái liền sẽ làm quân giới run run lên quái vật khổng lồ thống gia lão gia tử chính là năm đó cây còn lại quả to vài vị chi nhất nói chuyện cực phú phân lượng Như vậy thân phận người tìm tới mua tới, cũng khó trách này bệnh viện viện trưởng sẽ cười đến không khép miệng được, vừa thấy Tống Quốc Nhiên tới cửa, liền lập tức đem hắn đưa tới giải phẫu này thất tới, biểu hiện ra mười phần thành ý cùng tin tưởng. Đương nhiên, Tống Quốc Nhiên hôm nay lại đây, cũng chỉ là như vậy tùy ý đi một chút nhìn xem, hắn lại không phải y học chuyên nghiệp, đối này đó cũng không hiểu, cuối cùng cũng vẫn là phải đợi kia vài vị chuyên gia xuống máy bay, chuyên môn tiến đến dò xét mới được. Tống Quốc nhiên năm nay đã 32 tuổi, dựa theo hắn cái này tuổi, hẳn là thành gia mới là, chính là hắn hiện tại nhưng vẫn ở trong quân đội lăn lê bỏ lết, một chút muốn thành gia ý tứ đều không có. Mà Tống lão gia tử thế nhưng cũng không có bất luận cái gì dị nghị, tựa hồ cam chịu hắn loại này hành vi, căn bản mặc kệ hắn. Bởi vì Tống Quốc nhiên chính mình không có thành gia, không có con cái, cũng liền đối chính mình này duy nhất một cái chất nhi phá lệ để bụng càng là lần này tự mình tiến đến súng phong. Nhưng là, Tống Quốc Nhiên như luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này, đụng tới một cái nhiều năm không thấy cố nhân. Vốn dĩ Tống Quốc Nhiên chỉ là ánh mắt tùy ý quét quét, tuy biết như vậy vừa thấy, liền thấy được một cái phá lệ quen thuộc, lại rất lâu không thấy bóng dáng. Cái này bóng dáng, cho dù chết, hắn cũng là sẽ không quên. Tống Quốc Nhiên bỗng nhiên trinh lăng ở tại chỗ, gắt gao mà nhìn cái kia bóng dáng trong mắt tràn đầy kích động. tô, tô đại ca tống quốc nhiên nhìn cái kia bóng dáng lẩm bẩm mà gọi một tiếng. kia đưa lưng về phía người của hắn thân thể chấn động, thân mình lại xoay chuyển phương hướng, tựa hồ cực kỳ không nghĩ nhìn đến hắn dường như. tống quốc nhiên trong đầu hiện ra năm đó phát sinh từng màn, trên mặt không khỏi lộ ra chua xót biểu tình, thật dài mà thở dài, mới đi bước một hướng tới hắn trong miệng tô đại ca đi đến. Tô Chí Đức nghe được cái kia tiếng bước chân ly chính mình càng ngày càng gần, nhưng là hắn lại một chút ngẩng đầu ý tứ không không có, ngược lại đem đầu chôn đến càng thấp, một bộ hoàn toàn không nghĩ nhìn đến Tống Quốc Nhiên bộ dáng. Tống Quốc Nhiên đi đến Tô Chí Đức bên người liền ngừng lại, chậm rãi ngồi xổm xuống thân đi, đối với Tô Chí Đức gọi một tiếng, "Tô đại ca." Thanh âm run rẩy, ngữ khí nghẹn ngào, cái này làm bằng sắt giống nhau hắn tử, dường như ngay sau đó liền phải rơi lệ. Tô Chí Đức cũng không quay đầu lại, không cần kêu ta Tô đại ca, ta không quen biết ngươi. Tống quốc nhiên thân thể run lên, há miệng lại nói cái gì cũng nói không nên lời, hắn cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể đứng lên. Hắn biết Tô đại ca cũng không có tha thứ hắn, hắn cũng chưa từng có xa cầu quá cái gì, hắn cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, mới quay đầu lại, đối vừa mới đứng ở chính mình bên người, muốn nói lại thôi Tề viện trưởng lệnh dọn hỏi, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Biểu tình thay đổi cực nhanh, làm người bất ngờ. Tê viện trưởng sững sốt, ngay sau đó khô cằn mà cười nói, "Này, ta cũng không rõ ràng lắm, phải hỏi hỏi, phải hỏi hỏi." Hắn ánh mắt giao động, rơi xuống cách đó không xa đứng cái kia tuổi trẻ bác sĩ trên người. "Không không hai tô hỏa." Tê viện trưởng nhận được cái này tuổi trẻ bác sĩ, mấy năm trước còn ở thực tập thời điểm cùng quá chính mình đâu. Vì thế hắn vẫy tay, mở miệng hô, "Ai?" "Tiểu Lý" Lại đây một chút, ta có chút sự muốn hỏi ngươi. Tuổi trẻ bác sĩ, cũng chính là lý bác sĩ, tức khắc cảm thấy ra đầu tê dại, cho dù lòng có không muốn, lại vẫn là hướng tới tề viện trưởng phương hướng dịch đi. Ha ha, viện, viện trưởng, tìm ta chuyện gì? Tề viện trưởng liền tính là tưởng đem hỏa phát ở bị nhân thân thượng, nhưng hiện tại cũng không phải cái thời điểm A. Bên người còn có vị này ra đứng đâu? Bởi vậy... Lý bác sĩ đoan trước viện trưởng phát hỏa tình cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là tề viện trưởng vẻ mặt cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, còn khinh thanh tế ngữ mà đặt câu hỏi, tiểu lý A, này đến tổn cùng là chuyện như thế nào A? Tề viện trưởng hòa ái dễ gần gương mặt tươi cười tức khắc mang cho lý bác sĩ vô cùng đánh sâu vào cảm. Mặc cho ai đều biết, vị này tề viện trưởng là cái cỡ nào khủng bố bạo tính tình, hiện tại cư nhiên như vậy hòa ái, chính mình như thế nào cảm thấy? Như thế nào cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn đâu. Lý bác sĩ trong đầu đều là lung tung rối loạn ý tưởng, trong khoảng thời gian ngắn thất thần, chiếp chiếp nhạ nhạ nửa ngày, kết quả nói cái gì cũng chưa nói. Này nhưng không đem tề viện trưởng cấp cấp chết. Hắn vốn dĩ chính là cái bạo tính tình, lập tức giống lên một tiếng, nhanh lên nói. Lý bác sĩ chấn động, run run rẩy rẩy mà nhìn về phía tề viện trưởng. Tề viện trưởng lúc này mới nhớ tới bên người đứng mô vị cười làm lệnh quay đầu lại đi thời điểm quả nhiên thấy được Tống Quốc Nhiên trên mặt không vui biểu tình hắn hướng Tống Quốc Nhiên ngượng ngùng cười cười lúc này mới quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi mà hướng Lý bác sĩ hạ giọng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a như thế nào ấp a ấp đúng nửa ngày nói không nên lời a Lý bác sĩ nhìn đến tề viện trưởng trong mắt phẫn nộ quan mang tức khắc một cái giật mình bùng bùng khí cũng chưa xuyên nói một chuỗi giải lời nói kia ra nữ nhi được quái bệnh thân thể các khí quan đột nhiên suy kiệt chúng ta như thế nào kiểm tra đều tìm không ra nguyên nhân bệnh đang muốn khuyên bọn họ xử lý xuất viện thủ tục hắn lại không chịu một hai phải cho hắn nữ nhi làm phâu thuật hơn nữa bọn họ còn có một vạn nhiều nằm viện phí không giao đâu. Nói xong, lý bác sĩ đầy mặt nghẹn hồng, thiếu chút nữa không hoạt đến trên mặt đất đi. Nghe xong hắn nói, tề viện trưởng cùng Tống Quốc Nhiên mới biết được, đây là đã xảy ra sự tình gì tề viện trưởng liếc liếc mắt một cái tống quốc nhiên rõ ràng khó coi sắc mặt, vội vàng bày ra một bộ nghiêm khắc thân sắc, ý nghĩa giả nhân tâm. Ý nghĩa giả nhân tâm A. Tiểu lý ta nói ngươi trước kia vẫn là đi theo ta thực tập. Ngươi lại như thế nào học tập? Nga, bởi vì vô pháp tra ra nguyên nhân bệnh không giao đủ nằm viện phí liền phải khuyên bọn họ xuất viện. Đây là cái gì lo dịp? Làm một cái bác sĩ? Đối lại bất luận cái gì một cái người bệnh đều hẳn là đối xử bình đẳng. Không đến cuối cùng một khắc quyết không buông tay. Tề viện trưởng nói được kia kêu, kêu một cái lời lẽ chính đáng. Hảo, nếu vô pháp tiến hành giải phẫu nói, liền nhanh lên đưa đến phòng bệnh đi. Dung nhất tinh vi dụng cụ hảo hảo làm kiểm tra. Là, là, nguyên bản khóc đến không được lâm lệ hà đột nhiên nghe thế sao một câu, trong mắt hy vọng một lần nữa đốt lên. Nàng không có gì văn hóa. Cho nên nàng cảm thấy, chỉ cần bác sĩ không buông tay, nàng nữ nhi liền khẳng định có cứu. Nếu tề viện trưởng lên tiếng, những người khác tự nhiên không dám chậm trễ, thực nhanh tay thuật thất đã bị đẩy ra một cái tiểu nữ hài. Ở trắng tinh khăn trải giường thượng, cái này tiểu nữ hài quả thực nhỏ gầy đáng thương. Rõ ràng là 13 tuổi tuổi, chính là xem cái đầu, giống như còn không đến 10 tuổi. Mà nàng tóc khô khốc đến giống như một phen rơm rạng, không có một chút ánh sáng trên mặt căn bản không có nhiều ít thịt, gương mặt đều lõm vào đi, thuật nhìn thật là khủng bố, nàng môi càng là tái nhợt không thôi, không có một tia huyết sắc. Tiểu Hoa, Lâm Lệ Hà buông ra trưởng phu tô trí đức, đung nhiên hướng tới trên giường bệnh nữ nhi đánh tới, nhìn đến nữ nhi dáng vẻ này, nhịn không được lại bắt đầu rơi lệ. Nàng nữ nhi, nàng Tiểu Hoa, từ nhỏ đến lớn, luôn là bệnh tật cuốn thân, mỗi khi nhìn đến nàng thống khổ bộ dáng. Lâm Lệ Hà liền hận chính mình không có cấp nữ nhi một cái khỏe mạnh thân thể, trong lòng là tự trách không thôi. Tiểu nữ hải tô hòa thực mau đã bị đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu đi, nàng người nhà cũng cũng chỉ có ở bên ngoài, cách đại đại pha lê nhìn nàng. Hảo, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi một chút, nơi này có ta nhìn đâu. Tô Chí đức đối thê tử Lâm Lệ Hà thấp giọng nói. Lâm Lệ Hà ngẩng đầu lên, nhìn đến trượng phu đầy mặt lo lắng. Tuy rằng có chút không nghĩ rời đi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi. Tô Chí Đức nhìn Thê Tử mang theo nhi nữ rời đi bệnh viện, thật dài mà thở dài, xoay người lại, lại nhìn đến hắn phía sau trên hành lang đứng Tống Quốc Nhiên. Tô Đại Ca. Tống Quốc Nhiên nhìn Tô Chí Đức, đầy mặt bi thương. Tô Chí Đức thân thể chấn động, sau đó chậm rãi cúi đầu. Phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu nội, tiểu nữ hài Tô hòa lẳng lặng mà nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Nếu không phải nàng ngực còn ở nho nhỏ phập phồng, người khác chắc chắn hiểu lầm nàng đã chết. Lúc này, hành lang ngoại im ắng, không ai. Bởi vậy, cũng không ai nhìn đến, trên giường nằm tiểu nữ hài tô hỏa thế nhưng chậm rãi mở mắt. Cứ việc nàng sắc mặt vàng như nến, hình dung tiểu thụy, nhưng là nàng hai mắt lại lượng đến không thể tưởng tượng, kia hắc u u lôi mắt, dường như bầu trời ngôi sao giống nhau, lộng lây lóa mắt, mỹ lệ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Tiểu nữ hải tô hòa chớp chớp mắt, hiện lộ ra vài phần mệt ý, bất quá nàng vẫn là cường trống, hữu khí vô lực mà ra tiếng hỏi, ngươi, còn ở sao? Nay kỳ thật là một cái rất quỷ dị hình ảnh, phải biết rằng tiểu nữ hải tô hòa bên người nhưng không ai. tiên nàng, là ở cùng ai nói lời nói? Ta ở. Phòng bệnh nào đó góc truyền đến một cái tinh tế nho nhỏ thanh âm, thức mau, liền có một đoàn màu xanh lục quan cầu. Chậm rãi hiện lên ở phòng bệnh nào đó góc. Quang Cầu lão đảo lắc lư mà hướng tới tiểu nữ Hải Tô Hòa bay đi, cuối cùng dừng ở nàng mặt bên. "Ngươi kêu ta có chuyện gì sao?" Quang Cầu để sát vào tiểu nữ Hải Tô Hòa, nhẹ giọng hỏi. Tiểu nữ Hải Tô Hòa trầm mặc trong chốc lát, mới gật gật đầu, trên mặt miễn cưỡng xả ra một cái ngoan ngoan tươi cười, "Ngươi nói, ta sẽ chết sao?" Quang Cầu cũng không hiểu được nói dối, liền trắng ra thượng hạ quơ quơ, "Ân" Ngươi sẽ chết. Ta đây đã chết, ba ba mụn mụn, còn có tỷ tỷ đệ đệ, bọn họ sẽ thương tâm sao. Quang cầu lắc lư mà hai vòng, hẳn là sẽ đi, bọn họ không phải ngươi. người thân nhân sao? Cứ việc nó không hiểu cái gì gọi là thân nhân, cái này danh tử, vẫn là tiểu nữ hải tô hòa nói cho nó. Kia, Ngươi cầm đi đi, thân thể của ta. Tiểu nữ hải tô hòa đột nhiên nói. Quang cầu ngơ ngẩn, ngươi! Nói cái gì? ta đã mệt lạc. Tiểu nữ Hải Tô Hòa có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ là cũng không có ngủ, mà là tiếp tục mở miệng nói, ta không nghĩ ba ba mụ mụ còn có tỉ tỉ đệ đệ vì ta thương tâm, cho nên, ngươi liền thay ta sống sót đi. quan cầu an tĩnh một hồi lâu, cũng không có lắc lư, cách hồi lâu mới lên tiếng, hảo, nhất định phải, muốn thay ta, hảo hảo yêu bọn họ, ta không được làm. tiếp sau, tiếp sau còn muốn. Làm. Bọn họ nữ nhi. Thanh âm đột nhiên im bặt Tiểu nữ hải tô hòa sinh mệnh hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Một giọt nước mắt trong suốt, từ nàng khỏe mắt chảy xuống, hoàn toàn đi vào nàng phát trung. Đây là nàng tuổi trẻ mà ngắn ngủi sinh mệnh, cuối cùng một giọt nước mắt. Mà rơi ở nàng bên cạnh màu xanh lục quang cầu đột nhiên nhảy dựng lên. Dừng ở nàng đã chậm rãi mất đi độ ấm trên chán, dường như ở hôn môi nàng giống nhau. Lấy mô hốn độ linh thụ chi danh. Nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện Vừa dứt lời Màu xanh lục quan cầu Liền từ nhỏ nữ hải tô hòa cái chán Một tấc một tấc hoàn toàn đi vào Cuối cùng hoàn toàn tiến vào thân thể của nàng bên trong Cùng nàng hòa hợp nhất thể Khuyển sách từ Tấn Giang Đầu Pháp Xin đừng đăng lại 003 hôn độn linh thụ Cất chứa 100 thêm càng Nô, sinh với hôn độn, khéo hư vô Nô chi căn uốn lượn mạnh mẽ Dung với tỉnh thổ Nô chi diệp nồng đậm xun xue, bao trùm trời cao. Thiên địa sơ khai, dương thanh vì thiên, âm đục là địa. Mà nó là cuối cùng một kia hồng ngông chi khí hóa thành một cây linh thụ, cắm rễ ở thiên giới hư vô nơi, ở vô số năm tháng trôi đi trùng, chậm rãi lớn lên, thẳng đến nó dễ cây cùng hư vô nơi tỉnh thổ hòa hợp nhất thể, nó xun xue cành lá, cũng đủ che đậy toàn bộ trời cao. Ngay nọ, nó đột nhiên sinh linh thức, có tâm trí không hề chỉ là một cây đơn thuần thụ. Nó, có sinh mệnh. Nó tính tình lười biếng, cũng thực khiêu thoát, lười lên thời điểm có thể ngốc tại thụ thân chung ngủ cái một vạn năm đều chưa từng bị bừng tỉnh, mà khiêu thoát thời điểm, thường xuyên hóa thành các loại bộ dáng, chơi biến thiên giới mỗi một chỗ. Thẳng đến có một ngày, đương nó từ dài dòng giấc ngủ trung tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện, chính mình nơi địa phương, thế nhưng không hề là quen thuộc thân cây bên trong. Nó tới rồi một cái thế giới xa lạ. Thế giới này, có chút bay nhanh phát triển khoa học kỹ thuật, ngày càng chuyển biến xấu hoàn cảnh, cùng vô cùng thiếu thốn linh khí, đối nó tới nói, không thể nghi ngờ là một cái nơi tăng thân. Vì thế, nó không thể không bắt đầu tìm kiếm, có thể cất chứa chính mình, sẽ không làm chính mình biến mất vật chứa. Cuối cùng, nó tìm được rồi, đó là một cái tiểu nữ hải tên nàng, gọi là Tô Hòa. Tiểu nữ Hải Tô Hòa từ sinh ra đó là bệnh tật ống yếu, cha mẹ mang nàng nhìn rất nhiều bác sĩ, nhưng đều tìm không ra tới là cái gì nguyên nhân, mà ở trước đó vài ngày, nàng trong cơ thể các khí quan, càng là không thể hiểu được mà bắt đầu suy kiệt. Nàng sắp chết rồi, mà những cái đó công nghệ cao, cũng không có phát hiện, dẫn tới tiểu nữ Hải Tô Hòa sắp chết đi chân chính nguyên nhân, chính là thân thể của nàng. Tô Hòa chính là trời sinh linh thể. Liên tính nàng không cố tình dẫn khí nhập thể, trong thiên địa linh khí, đều sẽ điên cuồng mà hướng nàng trong cơ thể toản. Nếu nàng là sinh ở tu luyện giới, tất nhiên sẽ là một đại tuyệt thế thiên tài. Chính là, nàng nơi địa phương, lại là địa cầu, cái này thiên địa linh khí đã bị ô nhiễm, trở nên táo bạo thế giới. Thiên địa linh khí tiến vào nàng trong cơ thể, cũng không có mang cho nàng bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại làm nàng ấu tiểu thân thể hoàn toàn vô pháp gánh vác cuối cùng chỉ có chậm rãi suy nhược đi xuống, từng bước một đi hướng tử vong. Bất quá, như vậy thân thể đối Tô Hòa tới nói, là một đại khái mệnh điểm, đối với hôn độn linh thụ thụ linh tới nói, lại là tốt nhất vật chứa. Hôn độn linh thụ ra đời với hôn độn, khéo hư vô, chính là nói là khai thiên tích địa tới nay nhất thuần tịnh linh thể. Ở thế giới này, không có bất luận cái gì vật chứa có thể cất chứa nó, trừ chứ bỏ Tô Hòa linh thể. Lần đầu tiên gặp được Tô Hòa thời điểm nó vốn dĩ có thể đoạt xá, chính là nhìn đến tiểu nữ hài sán lạn miệng cười, nó không đành lòng, chính là nó không nghĩ tới, tô hỏa thế nhưng sẽ cam tâm tình nguyện làm nó đoạt xá. đương nó cùng tô hỏa linh thể một chút một chút dung hợp, thuộc về tô hỏa ký ức che trời lấp đất mà đến thời điểm, nó thể ta sẽ thay ngươi hảo hảo yêu bọn họ, trên giường bệnh, tô hỏa trước sau như một mà lẳng lặng nằm, bất quá thân thể của nàng Lại ở lặng yên không một tiếng động mà thay đổi Hành lang bên ngoài Tô Trí Đức cùng Tống Quốc nhiên mặt đối mặt đứng Mà hắn cũng không biết Chính mình nữ nhi đã ở ngay lúc này đã chết Nên đón hắn Là một cái tân linh hồn Một cái tân nữ nhi Tô Đại ca, thực xin lỗi Thật sự thực xin lỗi Tống Quốc nhiên Cái này chạy qua huyết chịu quá thương Làm bằng sắt hắn tử Nhìn Tô Trí Đức, khóc không thành tiếng Tô Trí Đức nghiêng đi mặt Cũng không nguyện ý cùng Tống Quốc nhiên đối diện Ngươi không có thực xin lỗi ta, ngươi thực xin lỗi, là cùng chúng ta kể vai chiến đấu hai mươi mấy người huynh đệ. Nhắc tới những cái đó chuyện cũ, tô Chí đứt hai mắt của mình, cũng nhịn không được đỏ. Tống quốc nhiên hổ khu chấn động, vô lực mà ngồi sổn xuống thân đi, lên tiếng khóc lớn, ta có tội. Là ta hại chết các huynh đệ. Là ta hại bọn họ. Nếu có thể trở lại quá khứ, ta liền tính là dùng chính mình mệnh, cũng muốn đổi về các huynh đệ mệnh a. Ta có tội. Tống quốc nhiên không màng trên người ăn mặc đại tá quân trang, khóc đến tê tâm liệt phế. Tô trí đức thần sắc khẽ nhúc nhích, quay đầu, ánh mắt rời xuống, dừng ở cực kỳ bi ai không thôi tống quốc nhiên trên người, nhẹ nhàng mà thở dài. Tiểu ngũ! hắn đột nhiên mở miệng kêu. Tống quốc nhiên tiếng khóc đột nhiên im bặt, hắn thân mình run rẩy, có chút không thể tin được, tô đại ca thế nhưng còn sẽ xưng hô chính mình tên này. Đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Tô Chí Đức còn nói thêm, trong mắt lại tràn đầy kiên quyết, lúc trước sự tình, ta không nghĩ nhắc lại, đánh giặc. Như thế nào sẽ không có thương vong đâu. Hắn như vậy nói, lại là đẩy miệng chua xót. Tô đại ca. Tống Quốc Nhiên bỗng nhiên đứng dậy. Tô Chí Đức nâng lên tay, đánh gãy Tống Quốc Nhiên muốn lời nói. Hắn nhíu mắt, vẫn cứ không muốn cùng Tống Quốc Nhiên đối diện, ngươi giúp ta nữ nhi, ta thực cảm kích, nhưng là ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Tống quốc nhiên nắm tay chậm rãi siết chặt, hắn trầm mặc, không nói gì. Tô Chí đức thật dài mà thở ra một hơi, đã quên những cái đó xử đi. Hắn nâng lên chân, vòng qua tống quốc nhiên, rời đi. Tống quốc nhiên thân thể nhịn không được run rẩy lên, hắn đột nhiên giơ tay một quyền tạp hướng hành lang bên cạnh vách tường, cùng lạnh băng vách tường chạm vào nhau, phát ra nặng nghề thanh âm. Cho dù tống quốc nhiên thân thủ xuất sắc, cường độ cũng phi người bình thường có thể so. Chính là hắn lúc này như vậy không lưu tình chút nào mà đem nắm tay nện ở trên vách tường, cuối cùng cũng chỉ sẽ làm chính mình tay đổ máu thôi. Tuyết trắng trên vách tường, nhiễm đỏ tươi dấu vết. Chính là tống quốc nhiên như cũ như là không cảm giác được đau đớn giống nhau, một quyền lại một quyền. Hắn trong túi di động đột nhiên vang lên, nhưng tống quốc nhiên giống như là hoàn toàn nghe không được giống nhau, như cũ xa và ở thế giới của chính mình chung. Thẳng đến di động tiếng chuông vang lên một lần lại một lần, hắn mới dùng một cái tay khác từ trong túi lấy ra di động, ấn xuống phím trò chuyện, phóng tới bên thay. Ui, Tống Quốc Nhiên thanh âm khàn khàn, ngươi tiểu tử này sao lại thế này? Nửa ngày không tiếp điện thoại, điện thoại kia đầu vang lên một cái nổi trận lôi đình thanh âm, hiển nhiên là bị lặp lại mà gọi Tống Quốc Nhiên điện thoại mà xong rồi kiên nhẫn. Tống Quốc Nhiên không nói gì điện thoại kia đầu tựa hồ phát hiện tống quốc nhiên không thích hợp thượng một khắc còn nổi trận lôi đình hắn đột nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới không phải tâu ngươi đi cho ngươi cháu trai nhìn xem giải phẫu hoàn cảnh như thế nào sao ngươi đây là cái bộ giá gì tống quốc nhiên lúc này mới nghẹn ngào thanh âm nói ba ta gặp được tô đại ca điện thoại kia đầu tựa hồ cũng có chút kinh ngạc tô trí đức tống quốc nhiên ân một tiếng điện thoại kia đầu tống lão gia tử trầm mặc trong chốc lát. Ngươi về trước đến đây đi. Nói xong, liền treo điện thoại. Không không bốn linh thể dung hợp, thức tỉnh. Nhật tử đảo mắt liền qua đi một tuần, trong thân thể cất chứa tân linh thể tô hòa, cũng theo thời gian trôi đi, ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng nàng như cũ ngày ngày ngủ say không tỉnh, nhưng này vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Cha mẹ nàng, biết được thân thể của nàng ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa rất có khả năng trở thành một cái hoàn toàn khỏe mạnh người tin tức này thời điểm, kia hỉ cực mà khóc bộ dáng Trên thực tế, không chỉ là tô hòa người nhà đối nàng chuyển biến tốt đẹp cảm thấy phi thường cao hứng, bao gồm bệnh viện tề viện trưởng cùng với một chúng vì tô hòa trị liệu bác sĩ, cũng đều nàng chuyển biến tốt đẹp mà cao hứng không thôi. Tuy rằng bọn họ không biết cái này lại bình phạm bất quá bình thường gia đình là như thế nào cùng tống gia treo lên câu, nhưng có thể khẳng định chính là... Tống gia đối cái này tiểu nữ hải phi thường quan tâm. Còn đối bọn họ làm ra muốn toàn lực cứu trị yêu cầu. Tuy nói tống gia cũng không có nói nếu tiểu nữ hải có cái cái gì không hay xảy ra đối sẽ bọn họ thế nào thế nào. Nhưng thoáng có điểm đầu óc người liền đều biết. Nếu cái này tiểu nữ hải ra ngoài ý muốn đã chết, bọn họ này liền căn người, đều sẽ đã chịu liên lụy. Đương nhiên, hiện tại nàng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, này liền ý vị, chính mình những người này thực mau liền phải nhờ họ được phúc cứ việc tô hỏa thân thể chuyển biến tốt đẹp cùng bọn họ không có một chút quan hệ bởi vì trong nhà còn có hai cái muốn đi học hải tử quan hệ tô trí đức cùng lâm lệ hà mỗi ngày đều là thầy phiên lại đây tô hỏa trước mắt đã từ phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u chuyển tới bình thường phòng bệnh kỳ thật cái này bình thường phòng bệnh nói bình thường cũng hoàn toàn không bình thường bởi vì nơi này là số ít nhân tài có thể trụ cán bộ cao cấp phòng bệnh Bên trong TV, điều hòa, tủ lạnh từ từ ra dụng đồ điện dùng một chút đều toàn, không chỉ có phân cách phòng khách ra tới, càng có cùng đi người nhà ở buổi tối nghỉ ngơi phòng, trang hoàng thanh nhã hào phóng, có thể so với khách sạn năm sao. Tô Hòa tuy rằng ở tại cái này phòng bệnh, nhưng là thu phí hoàn toàn là dựa theo bình thường nhất phòng bệnh tới, tuy nói tề viện trưởng nói là bệnh viện đối Tô Hòa chiếu cố, nhưng trên thực tế... Bệnh viện hoàn toàn bởi vì tống gia nguyên nhân mới có thể như thế an bài, sắc thực nói, hẳn là bởi vì tống quốc nhiên duyên cớ. Tống quốc nhiên biết, nếu chính mình lời nói cũng không nói liền đem nằm viện phí từ từ toàn bộ ứng ra nói, Tô Chí Đức khẳng định là sẽ cự tuyệt. Vì thế, hắn cũng chỉ có làm ra điểm này tiểu an bài, yên lặng biểu đạt chính mình quan tâm. Tô Chí Đức đối này cũng rõ ràng, tuy nói hắn không lớn nguyện ý tiếp thu tống quốc nhiên quan tâm cùng trợ giúp, Nhưng là hắn rõ ràng hơn, một cái tốt hoàn cảnh đối nữ nhi chuyển biến tốt đẹp có bao nhiêu quan trọng. Cho nên, hắn không thể không bảo trì chờ mặc Ngày này với lúc đến phiên Tô Chí Đức đến bệnh viện tới thủ nữ nhi, tới rồi cơm trưa thời gian, hắn theo thường lệ chuẩn bị đi bệnh viện nhà ăn ăn cơm, cái này cán bộ cao cấp phòng bệnh tuy rằng cũng có phòng bếp, nhưng Tô Chí Đức cảm thấy chính mình một người không cần như vậy phiền thoái, cũng vừa lúc có thể tỉnh điểm tiền. Hán chân trước vừa mới bước ra cửa phòng, ngay sau đó, nằm ở trên giường bệnh Tô Hòa, liền mở hai mắt. Kỳ thật Tô Hòa ý thức đã sớm thanh tỉnh, chẳng qua mấy ngày nay linh hồn của nàng vẫn luôn ở cùng thân thể tiến hành dung hợp, bởi vậy nàng tuy rằng có thể nghe được người khác đối nàng lời nói, nhưng đôi mắt vô luận như thế nào chính là không mở ra được. Nói thật, Tô Hòa cũng có chút sợ hãi mở to mắt. Nàng là cùng với thiên địa sơ khai mới ra đời tại thế gian hỗn độn linh thụ. Nàng không cha không mẹ, trước nay cũng không biết thân nhân là một loại cảm giác như thế nào. Chính là hiện tại, nàng tiếp nhận thân thể này, cũng đại biểu cho nàng muốn tiếp nhận thân thể này hết thảy. Hùng chi, nàng còn đã từng đáp ứng quá này thân thể nguyên bản chủ nhân, sẽ thay nàng hảo hảo ái nàng người nhà. Bất quá, loại chuyện này đối nàng tới nói quá mức với xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng còn có chút không tiếp thu được, mới có như vậy trốn tránh hành vi. hiện tại. Tô hòa linh hồn cùng thân thể dung hợp đã kết thúc, mà nàng phụ thân Tô Chí Đức cũng vừa lúc đi ra ngoài, chung quanh càng là không ai, nàng mới lén lút mở mắt. Tô hòa ở nơi đó lẳng lặng nằm trong chốc lát, cũng ở chậm rãi quen thuộc thân thể này, sau một lúc lâu, nàng nâng lên tay, có chút tò mò mà nhìn kia ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu dọi xuống, gần như trong suốt đầu ngón tay. Tô, Tô hòa nàng mở miệng, có chút cố hết sức mà nói chuyện. Từ giờ trở đi nàng là tô hỏa, nàng sớm đã cùng này phúc thân thể hoàn toàn dung hợp, cho nên nàng thực mau liền quen thuộc thân thể các phương diện. Không bao lâu, tô hỏa từ trên giường ngồi dậy, sau đó có chút vụng về mà từ trên giường trượt xuống dưới, đi chân trần đạp lên lạnh lẽo trên sàn nhà. Tại đây một tuần nội, tô hỏa bên ngoài đã lặng lẽ đã xảy ra biến hóa, nàng tóc không hề giống khô thảo giống nhau, không có một chút ánh sáng, gầy cho cả xương nho nhỏ thân thể thượng cũng chậm rãi bắt đầu trưởng thịt, tái nhợt mặt, cũng có hồng nhuận ánh sáng. Kỳ thật Tô Trí Đức cùng Lâm Lệ Hà đều lớn lên không kém, sinh ra tới nữ nhi, tự nhiên cũng sẽ không xấu. Tô Hòa trước kia luôn là bệnh ngưỡng ngưỡng, tự nhiên nhìn không ra tới, nhưng là hiện tại theo thân thể của nàng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, kia trương thanh tu sinh đẹp mặt, cũng chậm rãi bắt đầu nở rộ thuộc về nó quan mang. Đứng ở trên mặt đất lúc sau, Tô Hòa cúi đầu, Thò mò mà đánh giá thuộc về chính mình thân thể mới. Nàng ở trong phòng đi tới đi lui, tuyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên, cảm thụ được làm đến nơi đến chốn cảm giác. Cứ việc đã từng nàng ở thiên giới thời điểm, cũng thường xuyên biến ảo thành các loại bộ dáng nơi nơi chạy, chính là chưa từng có một lần, có thể mang cho nàng giống hiện tại giống nhau kiên định cảm giác. Hào một thời gian, tô hỏa mới mẻ cảm mới qua. Nàng chạy đến cửa phòng bệnh, mở cửa ra một cái tiểu phùng. Trộm nhìn phía bên ngoài, ai biết một thân bạch y hộ sĩ vừa lúc hướng bên này đi tới, Tô Hòa hoảng sợ, vội vàng đóng cửa lại. Bất quá kia hộ sĩ chỉ là đi ngang qua Tô Hòa phòng bệnh, thực mau liền đi xa. Tô Hòa đứng ở phía sau cửa một hồi lâu, muốn ra cửa ý niệm ở nàng đấy lòng ngao ngoe rục dịch. Nàng đống nhiên quay đầu, nhìn về phía kia đại mở ra cửa sổ, màu lam nhạt tế hoa bức màn bị gió thổi nhẹ nhàng rơ lên, ngoài cửa sổ dương quang sán lạn mà tốt đẹp. Dường như ở hấp dẫn Tô Hỏa tới gần. Hắc Tô Hỏa giảo hoạt mà chớp chớp mắt, sau đó huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên, đi tới cửa sổ bên cạnh, dò ra thân mình hướng bên ngoài nhìn lại. Cán bộ cao cấp phòng bệnh nơi chính là đơn độc một đống lâu, cùng mặt khác nằm viện lâu là cách ra tới, hoàn cảnh cùng thiết bị, tự nhiên không phải những cái đó bình thường phòng bệnh có thể bằng được. Tô Hỏa trụ phòng này, từ cửa sổ trông ra, Vừa lúc là cán bộ cao cấp phòng bệnh mặt sau hoa lệ mà xinh đẹp Âu Thức Hoa Viên. Như vậy một cái to như vậy Âu Thức Hoa Viên tự nhiên là chuyên môn vì cán bộ cao cấp phòng bệnh người bệnh tu sửa. Ngày thường cũng thường xuyên có cán bộ cao cấp phòng bệnh người bệnh ở chỗ này tàn bộ. Nơi này hoàn cảnh cũng thật là lệnh người vui vẻ thoải mái không thôi. Bất quá hiện tại đúng là cơm điểm, mọi người đều đi ăn cơm, trong hoa viên mặt cũng không có người nào. Tô Hòa nhìn không có một bóng người hoa viên. Méo mó đầu cười cười, liền nhẹ nhàng mà từ này cửa sổ phiên đi ra ngoài, đi chân trần đạp lên phía bên ngoài cửa sổ, dùng để chi phóng không điều bên ngoài cơ ngồi cao thượng. 005 dưới ánh mặt trời thiên sứ, cất chứa 200 thêm càng. Tô Hòa đứng ở bên ngoài trong ngáy mắt, bình tĩnh chung quanh đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Hiện tại đúng là tháng 10, khí hậu thích hợp, thổi phong mang theo hơi hơi lạnh lẽo Chính là đương Tô Hòa đứng ra thời điểm, này đó phong đông nhiên tăng lớn sức gió. Hướng tới tô hòa điên cuồng mà thổi quét mà đến. Tô hòa đầu tóc tức khắc bị thổi loạn, trên người có chút to rộng bệnh nhân phục cũng bị này cuồng phong thổi đến bay phất phới. Tô hòa dưới chân một cái không song, liền từ này ngôi cao thượng thẳng tắp rơi xuống. Tô hòa trụ phong bệnh ở lầu năm, nếu là người thường từ lầu năm ngã xuống, bất tử cũng đến tàn phế. Chính là, tô hòa trên mặt vẻ mặt sợ hãi chi tình đều không có, tương phản, nàng cười đến phi thường sán lạ. Sáng lạn đến liền ánh mặt trời đều sẽ vì này thất sắc. Tô Hỏa thân thể bất quá khó khăn lắm rơi xuống nửa thước, liền bị cuồng phong cắp nâng, lắc lư mà hướng lên trên phiêu lên, thế cho nên Tô Hỏa thân thể là hoàn toàn phiêu phủ ở giữa không trung. Tô Hỏa thích chí mà nằm ở giữa không trung, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thái dương, cảm thụ được kia một tia lạnh leo theo chính mình lỗ chân lông, điên cuồng mà chui vào thân thể của mình, nàng mỉm cười nhắm hai mắt lại. Nàng biết Chính mình sinh linh chi khí, từ trước làm hôn độn linh thụ lớn nhất dựa vào, đã trở lại. Như thế nào sinh linh chi khí? Thiên địa chi gian, vô luận là thực vật vẫn là động vật, đều có được sinh linh chi khí. Có thể nói, chúng nó đều là bởi vì có sinh linh chi khí mới có thể tồn tại, đưa một cái sinh mệnh đi đến cuối thời điểm, này đồng dạng đại biểu cho, nó trong cơ thể sinh linh chi khí hao hết. Mà hôn độn linh thụ, lại có thao túng sinh linh chi khí thiên phú. Nàng có thể hấp thụ trong thiên địa du kéo không có vật dẫn sinh linh chi khí đến chính mình trong cơ thể, có thể giao cho trong thiên địa bất luận cái gì giống nhau sinh vật sinh linh chi khí, càng có thể rút ra chúng nó trong cơ thể sinh linh chi khí. Đây mới là chân chính thao vạn vật khô khốc, trưởng thiên hạ sinh tử. Từ nàng đi vào trên thế giới này, liền rốt cuộc vô pháp cảm nhận được sinh linh chi khí, lại không có nghĩ đến, ở nàng tiến vào thân thể này, hoàn thành dung hợp lúc sau. Nàng thao túng sinh linh chi khí thiên phú, lại về rồi. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tô hỏa mới xem như chân chính có kiên định cảm. Bất quá Tô hỏa cũng biết hiện tại không phải đắc ý thời điểm, vạn nhất này trong hoa viên mặt đột nhiên vụt ra cái người nào tới, nhìn đến chính mình dáng vẻ này, còn không được hụt chết. Nàng kế thừa thân thể này sở hữu ký ức, cũng biết, nếu chính mình biểu hiện ra cái gì kinh thế hai tục địa phương, là sẽ bị người khác coi là gì loại. Vì thế. Nàng ở giữa không trung nhẹ nhàng mà xoay chuyển thân mình, thân thể dường như đông giống nhau, không có chút nào trọng lượng mà dừng ở bên cạnh mỗ gian phòng bệnh, cửa sổ thượng, mùi chân nhẹ điểm, dừng ở mặt trên. Chính mình vẫn là nhanh lên trở về hảo, bằng 033 ăn cơm trở về thấy chính mình không ở nói, khẳng định sẽ. Tô Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm, một cái xoay người, đang chuẩn bị tìm kiếm chính mình trụ kia gian phòng bệnh nơi vị trí, lại ở trong lúc vô tình đụng phải một đôi trinh lăng đôi mắt. Tống Vân mặc cảm thấy, chính mình sinh ra trên thế giới này, đại khái chính là một sai lầm. Hắn là một cái phi thường ưu tú người, trời cao dường như phi thường sủng ái hắn, giao cho hắn hết thảy, lệnh người hâm mộ ra thế, yêu thương người nhà của hắn, tuấn tú như ngọc bề ngoài, còn có ưu tú thiên phú. Chính là, trời cao lại cố tình đã quên cho hắn một cái khỏe mạnh thân thể. Hắn từ sinh ra, liền có bẩm sinh tính bệnh tim. Ở hắn trong trí nhớ, hắn liền chưa từng có có thể vô ưu vô lự mà cười chạy vội thời điểm, hắn vĩnh viên chỉ có thể ngồi ở trong phòng, nhìn đến đại viện nhi bên trong những cái đó hải tử điên như giống nhau loạn đâm loạn nhảy, hắn thế giới, không có mồ hồi, cũng không có chạy vội, hắn có, chỉ là thương. Người nhà đều thực đau lòng hắn, vì hắn tưởng hết các loại biện pháp, nhưng là chính hắn, lại đã sớm không ôm bất luận cái gì hy vọng, nếu không phải vì người nhà. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không kiên trì xuống dưới, sống đến 16 tuổi. Trước đó vài ngày, người nhà vì hắn từ nước ngoài mời tới bệnh tim chuyên gia, muốn tới đưa ra thị trường tới cấp hắn làm phẫu thuật. Nghe nói này mấy cái chuyên gia đã từng có chữa khỏi hảo trái tim người bệnh tiền lệ, cho nên mọi người trong nhà đối này đều ôm rất lớn hy vọng. Chính là, hắn cũng không như vậy tưởng. Hắn bốn dĩ liền không phải hẳn là sống ở trên thế giới này người. Đã liên lụy mọi người trong nhà nhiều năm như vậy, vẫn là sớm kết thúc thôi. Tống vân mặc thế nhưng có một loại, muốn chết ở giải phẫu trên đài ý tưởng. Hắn đôi mắt thật xinh đẹp, tối tâm lộng lây, dường như có thể hấp thu hết thể lốc xoáy, dạy người xem đi vào liền vô pháp tự kềm chế. Nhưng chính là này song xinh đẹp hai tróng mắt, bên trong lại không có một chút hy vọng, hắn đáy mắt, giống như là một bãi phiếm không dậy nổi chút nào gợn sóng nước lặng. Ngày lạng. Hắn rửa theo thói quen sớm tỉnh lại, rửa mặt qua đi, ăn cơm sáng, liền ngồi ở trên giường đọc sách. Bởi vì hắn không thể kịch liệt vận động, cho nên hắn nhất thường làm sự tình, chính là ngồi ở trong nhà đọc sách, này đại khái cũng là hắn duy nhất yêu thích. Cũng bởi vì hắn cái này yêu thích, mọi người trong nhà vì hắn tìm tới đủ loại thư, trong nhà liền có hắn chuyên môn thư phòng, dường như thư viện giống nhau, chỉnh mặt vách tường đều là kệ sách, mặt trên bãi đầy các loại thư. Trong đó vượt qua một nửa đều là hắn xem qua. Một cái buổi sáng thực mau liền như vậy đi qua, hộ sĩ vì hắn chuẩn bị cơm trưa, hắn lại không có gì ăn uống, ăn mặc bệnh nhân phục bên ngoài khoác một kiện vàng nhạt châm dệ táo khoác đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trong tay như cũ phủng kêu buồn trưa xem xong tiếng Anh nguyên bản thư. Bất quá hắn không ngồi bao lâu, liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến rất nhỏ động tĩnh hắn hàng năm nốc tại an tinh hoàn cảnh trung đối này đó rất nhỏ thanh âm phi thường nhẹ bén tống vân mặc ngẩng đầu lên hướng ra phía ngoài nhìn lại lại kinh ngạc mà nhìn đến một cái tiểu nữ hài liền ở hắn ngoài cửa sổ trận to mắt nhìn hắn sau giờ ngọ dương quang thực chói mắt xôi nổi chiếu vào này tiểu nữ hài trên người nàng ăn mặc một thân màu trắng bệnh nhân phục gầy yếu đến dường như phải bị gió thổi đi lên dường như nàng màu đen tóc dài bị phong quất rối loạn phi dương sợi tóc mơ hồ nàng mặt A nàng nho nhỏ mà kinh hô một tiếng, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị người vô tình thấy được. Tống Vân mặc trinh lang tại chỗ, không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Ngươi là ai? Hắn nghe được chính mình như thế hỏi. Kia tiểu nữ hài nghe hắn hỏi như vậy, nhíu nhíu mày, ngay sau đó cười con mắt. Nàng tươi cười rất đẹp, nguyên bản thanh tu xinh đẹp ngũ quan, ở như vậy tươi cười hạ phảng phất lập tức liền sinh động tươi sống đi lên. Thế giới lại mỹ lệ đồ vật tựa hồ đều không thắng nổi như vậy một cái tươi cười, ánh mặt trời rừng ở nàng trên mặt, cũng vì cái này dáng lạn tươi cười mà ảm đạm thất sắc. Như thế lộng lẫy, như thế xinh đẹp, làm Tống Vân Mặc nhịn không được tâm sinh hướng tới. Lúc này, Tống Vân Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình tim đập có chút hỗn loạn, hắn thấp giọng lẩm bẩm ngữ, "Thiên sứ." Tống Vân Mặc bình tĩnh không gợn sóng 16 năm tâm hồ. Lần đầu tiên bởi vì một viên trộm quăng vào tới đá mà nổi lên gần sóng. Ngày ấy sau giờ ngọ, ánh mặt trời vừa lúc, Tống Vân Mặc lần đầu tiên tỉnh cờ gặp gỡ hắn sinh mệnh quan trọng nhất. Dưới ánh mặt trời thiên sứ. quyển sách từ Tấn Giang Đồ Phát, xin đừng đăng lại. Không không sáu đưa ngươi một lòng. Tô Hòa không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy không cẩn thận, cư nhiên bị người cấp thấy được. Bất quá. Làm sao bây giờ đâu. Nàng ai hoài đầu. Đem hết toàn lực mà hồi tưởng trước kia Tô Hòa lại như thế nào làm? Hối lộ. Hối lộ hắn. Tô Hòa chớp chớp mắt, ở nàng trong trí nhớ, ba mẹ là không cho phép nàng mỗi ngày xem tivi vượt qua một giờ. Rất nhiều lần bị đệ đệ phát hiện, nàng đều là dùng đường đi hối lộ đệ đệ, làm hắn không cần nói cho ba ba mụ mụ Kia nàng hiện tại là muốn hối lộ người này là Tô Hòa vừa nghĩ, một bên ghé vào Tống Vân mặc phòng bệnh cửa sổ thượng nên hối lộ hắn cái gì hảo đâu. Tô Hòa nhìn Tống Vân Mặc đau khổ suy tư. Tống Vân Mặc đem trong tay thư đặt ở đầu gối, đồng dạng lặng lặng mà nhìn Tô Hòa, không biết nàng giờ phút này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Không biết vì sao, hắn chính là vô pháp mở miệng hỏi nàng ngươi là ai ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nói, thật giống như nàng là thượng đế phái tới thiên sứ, nếu chính mình mở miệng đi hỏi nàng lời nói, nàng liền sẽ biến mất. Khi thật ở Tống Vân mặc trong lòng, là nghĩ lầm chính mình xuất hiện ảo giác. Ở hắn xem ra, hắn phía bên ngoài cửa sổ, là không có khả năng đột nhiên xuất hiện như vậy một người. Phải biết rằng, hắn trụ địa phương chính là lầu bẻ. Hơn nữa mùa gian cán bộ cao cấp phòng bệnh đều rất lớn. Liên tính cái này nữ hài là ở tại chính mình cách vách phòng bệnh. Cũng không có khả năng từ bên kia tiểu ngôi cao lại đây bên này. Húng chi, là như vậy nhỏ gầy một cái ăn mặc bệnh nhân phục nữ hài. Như vậy, nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, chân chính nguyên nhân cũng cũng chỉ có một cái, nàng, chỉ là hắn ảo tưởng thôi. Tống Vân Mặc một bên lý trí mà như vậy nói cho chính mình, một bên rồi lại cảm thấy thực mất mát. Nếu nàng là chân chính tồn tại trên thế giới này, thật là có bao nhiêu hảo. Tô Hòa không biết Tống Vân Mặc suy nghĩ cái gì, nàng thao túng trong cơ thể vừa mới ngưng tụ khởi sinh linh chi khí, hướng tới Tống Vân Mặc tìm kiếm. Nay tìm tòi, Tô Hòa liền phát ra đến người này thân thể trái tim vị trí sinh linh chi khí tương đương khuyết thiếu người trái tim sinh bệnh nha Tô Hoa đột nhiên mở miệng nói còn vẻ mặt cười tủm tỉm biểu tình thống vân mặc nghe được chính mình cho rằng trong ảo tưởng thiên sứ cư nhiên mở miệng hỏi chính mình vấn đề không khỏi thần sắc có chút hoảng hốt bất quá hắn vẫn là theo bản năng mà lên tiếng ân ân như vậy à Tô Hoa kéo dài quá thanh âm tươi cười ấm áp mà lại dào hoạt. Ta biết nên hối lộ ngươi cái gì. Nàng có chút nhảy nhót mà nhẹ nhàng vỗ tay. Hối lộ ta. Tống Vân mặc vẻ mặt mờ mịn. Tô Hòa đem mặt lại hướng bên trong để sát vào một ít. Nho đen dường như hai mắt cười tủm tỉm mà nhìn Tống Vân mặc Ta đưa ngươi một thứ. Ngươi cũng không thể đem thấy chuyện của ta nói cho cho người khác nga. Tống Vân mặc như cũ có chút mờ mịn. Không rõ Tô Hòa đang nói chút cái gì. Tô Hòa lo lắng ba ba thực mau liền phải trở lại phòng bệnh đi. Nữ khí liền không khỏi nôn nóng lên. Ai, ai? Ngươi mau nói ngươi có đồng ý hay không nha. Nàng nhỏ yếu cánh tay chống ở cửa sổ thượng, nửa cái thân mình đều dò xét tiến vào. Lúc này nàng hai chân bị gió nhẹ nâng, cho nên nàng căn bản là không cần cái gì sức lực, thực nhẹ nhàng liền đem thân thể của mình tăng lên. Tống Vân Mặc lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài vừa mới đối chính mình lời nói. Tuy rằng không biết nàng muốn đưa chính mình thứ gì, lại cũng vẫn là gật gật đầu. Kỳ thật liền tính nàng không nói, hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra đi, hắn muốn cho nhìn đến chuyện của nàng, trở thành chỉ thuộc về hắn một người bí mật. Nói như vậy, thật giống như hắn liền có thể có được nàng dường như. Hắc hắc, ngươi đồng ý liền hảo. Tô Hỏa cười đến miết môi. Cánh tay của nàng dùng một chút lực, nàng cả người đột nhiên liền nhảy lên cửa sổ, ngồi quỳ ở kia cũng không khoan cửa sổ thượng. Cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, cả người liền vững vàng mà đứng ở nơi đó, căn bản không có sẽ ngã xuống y tứ. Ta đưa ngươi giống nhau lễ vật Nga, ngươi khẳng định sẽ thích. Tô Hòa hướng Tống Vân mặc cười thần bí. Tống Vân mặc lại nhấp môi, thích, là thứ gì? Lúc này, chỉ thấy Tô Hòa mở ra tay, tay nàng tâm đột nhiên ngưng tụ nổi lên một tiểu đoàn quang mang. Này quang mang giống như là có sinh mệnh giống nhau, nhẹ nhàng nhảy lên, dường như ở hô hấp phảng phất một trái tim, tô hỏa cảm thụ được trong cơ thể vừa mới ngưng tụ khởi sinh linh chi khí sói mòn, trên mặt tươi cười lại càng thêm sáng lạ. đối tống vân mặc nói, ta đưa ngươi một lòng. tống vân mặc kinh ngạc mà nhìn này hết thảy, tô hỏa trong tay giống như trái tim giống nhau quang mang, lại như là một viên hạt giống, đột nhiên đã phát mầm, nho nhỏ màu xanh non lá cây ở nhàn nhạt màu xanh nhạt quang mang trung ra hắn ra, mang theo một loại nồng đậm sinh cơ. Làm người thấy liền nhịn không được tâm hỉ. Màu xanh nhạt quang mang trung nộn diệp hoàn toàn giãn ra thời điểm Tô Hòa muốn tặng cho Tống Vân mặc đồ vật mới xem như hoàn toàn hoàn thành Bất quá cùng lúc đó Tô Hòa cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể vừa mới ngưng tụ sinh linh chi khí trở nên không còn một mảnh Xem ra hiện tại thân thể này muốn giống như trước giống nhau phân công sinh linh chi khí Vẫn là có chút khó khăn a. Tô Hòa có chút bất mãn mà đô đô miệng Bất quá nàng cũng không có quên chính mình trong lòng bàn tay thứ này là muốn tặng cho Tống Vân Mặc, nàng nhẹ giơ tay cổ tay, làm trong tay màu xanh nhạt quang đoàn trôi nổi lên, hướng tới Tống Vân Mặc bay đi. Tống Vân Mặc vẫn không núp nhích mà nhìn một đoàn quang mang hướng tới chính mình bay tới, đối mặt loại này hiển nhiên vượt qua thường nhân phạm trù độ vật, hắn trong lòng lại không có một chút sợ hãi, dường như biết trước mắt cái này tiểu nữ hài là tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình dường như. Hắn trơ mắt mà nhìn kia đoàn màu xanh nhạt quan mang, mang theo một viên nho nhỏ lại tràn ngập giạt rào sinh cơ trồi non, hướng tới chính mình trái tim bay đi, xuyên thấu hắn huyết nụ, dung nhập trong đó. Kia quan mang, là dung nhập chính mình trái tim sao. Nhớ kỹ Nga, không thể đem gặp qua chuyện của ta nói cho người khác Nga. Cửa sổ thượng truyền đến tiểu nữ hài tràn đầy ý cười thanh âm. Thống vân mặc đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ. Lúc này nơi nào còn có tiểu nữ hài thân ảnh, cửa sổ mặt trên, đã là trống rỗng một mảnh. Tống Vân mặc đột nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên, vội vàng đi hướng cửa sổ, dò ra thân mình hướng ra phía ngoài nhìn lại, căn bản không có cái gì tiểu nữ hài thân ảnh. nay đại khái chỉ là chính mình một giấc mộng đi. Tống Vân mặc ở trong lòng yên lặng nói. Hắn đứng ở bên cửa sổ, nâng lên tay, nhẹ nhàng dừng ở chính mình trái tim vị trí, cảm thụ được trái tim nhảy lên. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy, chính mình trái tim cùng trước kia có cái gì không giống nhau. Thích thích thích. Hắn cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, thức mau liền có hộ sĩ đẩy cửa đi đến, thống thiếu, ngài tới giờ uống thuốc rồi. Hộ sĩ ngẩng đầu lên, lại nhìn đến mép giường đứng thiếu niên, vẻ mặt mờ mịt mà đem tay đặt ở chính mình trái tim vị trí. Hộ sĩ tức khắc đại kinh thất sắc, thống thiếu. Ngài có phải hay không lại đau? Nàng nghĩ lầm Tống Vân Mặc là bệnh tim lại tái phát, không đợi Tống Vân Mặc mở miệng gọi lại nàng, nàng cũng đã xoay người vọt tới trên hành lang, lớn tiếng mà kêu bác sĩ. Hiện tại bọn họ này đó bác sĩ hộ sĩ ai không biết vị này chính là Tống Gia nhất bảo bối thiếu gia, nếu là hắn ra cái gì vấn đề, chính mình những người này toàn bộ đều phải ăn không hết gói đem đi. Nàng bất quá là cái nho nhỏ hộ sĩ, cũng khó trách sẽ cứ như vậy nóng nảy. Bác sĩ thực mau liền hướng tới Tống Vân mặc phòng bệnh dũng lại đây, lấy cực nhanh tốc độ đem phòng bệnh vây quanh cái chật như nêm cối. Tống Vân mặc thực mau bị thỉnh đến trên giường bệnh, các phòng bác sĩ bắt đầu đối thân thể hắn tiến hành nhất tinh vi kiểm tra. Một giờ về sau, Tống Vân mặc phòng bệnh bên ngoài, đứng một cái đầy mặt uy nghiêm trung nhân nhân, hắn không thể tin tưởng mà nhìn trong tay báo cáo, dường như chính mình nghe lầm giống nhau, người nói cái gì. Đứng ở hắn đối diện bác sĩ đầy mặt tươi cười. Ta là nói, quý công tử bệnh tim hảo. Thông qua các hạng kiểm tra tới xem, quý công tử là lại khỏe mạnh bất quá. Phòng bệnh bên trong tống vân mặc có chút hoảng hốt mà nghe phòng bệnh bên ngoài cái kia bác sĩ lời nói, càng thụ được trái tim nhảy lên, dường như thật là càng có lực một ít. hắn bên thai hốt hoảng nhớ tới cái kia dưới ánh mặt trời thiên sứ, trên mặt rảo hoạt mà lại ấm áp tươi cười. Ta đưa ngươi một lòng. Là nàng. Không không bạch trong nhà quấn cảnh. Tô Hòa vừa mới từ chính mình phòng bệnh cửa sổ chui đi vào, rơi xuống trên mặt đất, phòng bệnh môn đã bị người đẩy ra, đứng ở cửa thình lình chính là Tô Chí Đức. Nhìn đến nữ nhi rốt cuộc tỉnh lại, Tô Chí Đức cũng là khó nén ý mừng, vội vàng đem bác sĩ kêu tiến vào, cấp Tô Hòa làm cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra xong lúc sau, nói cho Tô Chí Đức, Tô Hòa thân thể đã tốt không sai biệt lắm, ngày mai liền có thể xuất viện, về nhà đi tù dưỡng. Bất quá đâu, làm bác sĩ, ta còn là cho các ngươi một cái kiến nghị. Tô hỏa chủ trị bác sĩ nói, đầy đầy kính đen, biểu tình nghiêm túc, trong khoảng thời gian này, chúng ta thông qua đối ngài nữ nhi thân thể kiểm tra xem ra, nàng thể chất có thể là thuộc về cái loại này tương đối dễ dàng dị ứng, mà loại này dị ứng bệnh trạng chủ yếu là bởi vì quanh mình ô nhiễm môi trường biến hóa mà sinh ra. Ngài nữ nhi hiện tại tuy rằng hảo đi lên, Nhưng loại này dị ứng thể chất rốt cuộc là vô pháp trị tận gốc, rất có khả năng sẽ tái phát. Nếu có thể nói, ta kiến nghị các ngươi vẫn là đem nàng đưa tới không khí tươi mát ở nông thôn cư trú một đoạn thời gian. Sẽ tái phát. Tô Chí Đức nhíu mày, trong mắt tràn đầy ưu sắc. Chỉ là có như vậy khả năng tính, trước mắt chúng ta cũng vô pháp hoàn toàn xác định. Bác sĩ nói, tuy nói ta là một cái tây y y bác sĩ, Bất quá ta cũng vẫn là kiến nghị các ngươi có thể dùng chung y y biện pháp tới vì các ngươi nữ nhi điều trị một chút thân thể." Tô Chí Đức trầm ngâm nửa khắc, "Tốt, bác sĩ, ta đã biết, thật là thật cảm ơn người. Bác sĩ xua xua tay, xoay người rời đi. Tô Chí Đức lại ở phòng bệnh bên ngoài đứng trong chốc lát, sau đó đi đến ban công bên kia đi, cấp hệ tử Lâm Lệ Hà gọi điện thoại, nói cho nàng nữ nhi ngày mai liền có thể xuất viện sự tình. Lâm Lệ Hà tự nhiên là vui vô cùng, vội không ngừng mà nói hiện tại liền phải lại đây nhìn xem nữ nhi. Tô Chí đức không làm nàng lại đây, rốt cuộc trong nhà còn có hai đứa nhỏ đang ở đi học, Lâm Lệ Hà còn phải cho bọn nhỏ nấu cơm. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng không có nói cho Lâm Lệ Hà tô hòa thân thể sự tình, chỉ là làm nàng ngày mai lại đây tiếp nữ nhi xuất viện. Hắn chuẩn bị lúc ấy lại cùng thê tử nói, hảo hảo cùng nàng thương lượng một chút. Đêm đó Tô Trí Đức là ngủ ở bệnh viện. Lâm Lệ Hà ngày hôm sau lại đây thật sự sớm, nàng tối hôm qua liền cấp kia hai đứa nhỏ nói, hôm nay muốn tiếp Tô Hòa xuất viện sự tình, đại nữ nhi Tô Tình cùng tiểu nhi tử Tô Cố, tự nhiên là vui vẻ thật sự. Hôm nay buổi sáng nàng rất sớm rời giường, cấp bọn nhỏ lộng cơm sáng, liền vội không ngừng mà lại đây. Nàng lại đây thời điểm, Tô Hòa còn không có tỉnh ngủ thật sự trầm. Nhưng Tô Chí Đức lại rất đã sớm rời giường, thế nhưng so Lâm Lệ Hà thức dậy còn sớm. Hắn lên lúc sau liền đứng ở cửa sổ nơi đó phát ngốc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên mất thời gian, thẳng đến Lâm Lệ Hà đẩy cửa tiến vào mới giật mình động hắn. Ngươi lại đây! Tô Chí Đức gắt gao cao mày Lâm Lệ Hà trên mặt lại tràn đầy tươi cười, là nha, sớm một chút lại đây cấp tiểu hòa thu thập đồ vật. Tuy nói này phong bệnh thức hảo. Nhưng bệnh viện dù sao cũng là bệnh viện, nơi nào có trong nhà trụ đến thoải mái. Nàng vừa nói vừa đi lại đây, nhìn đến Tô Chí Đức nhăn mày, không cấm có chút nghi hoặc, lao tô, ngươi như thế nào như vậy một bộ biểu tình. Nữ nhi xuất viện, ngươi không nên vui vẻ mới là sao. Tô Chí Đức thở dài, hướng tô hòa giường bệnh phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Ngươi cùng ta lại đây một chút. Tô Chí Đức kéo lâm lệ hà, vào bên cạnh cấp người nhà nghỉ ngơi phòng nhỏ. Sau đó đóng cửa lại. Lúc này, Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà đều cho rằng ngủ thật sự trầm tô hòa, thế nhưng mở mắt, trong mắt không có một tia buồn ngủ. Nàng ngồi dậy tới, tay chân nhẹ nhàng mà xốc lên chăn, thật cẩn thận mà trượt xuống giường, sau đó dón ra dón dén mà hướng tới cái kia phòng nhỏ đi đến. Vừa mới đứng ở cửa, nàng liền nghe được Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà đối thoại. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lâm Lệ Hà hảo tâm tình tức khác trở thành hư không. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đem phòng ở bán. Tô Chí Đức trầm giọng nói. Bán. Lâm Lệ Hà Kinh Hô. Ngân hàng đã thúc giục rất nhiều lần cho vay, không bán phòng ở, chỗ nào tới tiền còn. Ngươi ngày mai liền đi đem công tác tử, mang Tiểu Hòa đến ở nông thôn đi trụ một đoạn thời gian, Tiểu Năng ấm á cố theo ta tới chiếu cố. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Nay căn hộ bán đại khái sẽ có 50 nhiều vạn con rớt ngân hàng hơn 30 vạn cho vay, cùng thiếu người tiền, cuối cùng khả năng thừa hạ 10 vạn. Ngươi lấy 8 vạn đi, ở nông thôn phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Hòa, không cần đi công tác. kia Tiểu Hòa học tập làm sao bây giờ? Trước nghỉ ngươi một năm, quá một năm lại xem đi. Ta đây mang Tiểu Hòa hồi ta quê quán, ta ba không còn nữa, nhưng ở nông thôn tổ phòng còn ở đúng rồi. Ngươi phía trước không phải nói bác sĩ làm chúng ta dùng trung y hệ biện pháp cấp tiểu hòa điều dưỡng một chút thân thể sao? Ta nhớ rõ ta ba cùng ta nói, chúng ta có cái thân thích là cái đặc biệt nổi danh láo trung y Lúc trước cấp thật nhiều thủ trưởng đều xem qua bệnh, hiện tại liền ở tại chúng ta bên kia trên núi. Kia hảo, đến lúc đó ngươi liền mang theo tiểu hòa đi chỗ đó nhìn xem. kế tiếp nói tô hòa không có nghe đi xuống, nàng dẫm lên lạnh lẽo sàn nhà. Từng bước một đi trở về giường bệnh bên, sau đó nhẹ nhàng bò đi lên, nằm xuống lúc sau đắp chăn đàng hoàng, chỉ lộ ra một đôi đen bóng giường như quả nho đôi mắt. Nàng không nghĩ tới, bởi vì bệnh của nàng, trong nhà thế nhưng sẽ tới muốn bán phòng ở nông nỗi. Cũng bởi vì nàng, mụ mụ thế nhưng muốn từ bỏ công tác, mang nàng đến ở nông thôn điều dưỡng thân thể. Nay cũng đại biểu cho, trong nhà gánh nặng, sẽ dừng ở 331 người trên người. Nàng nghe được bên kia truyền đến môn mở ra thanh âm, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là thân nhân sao. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, rất là khó chịu. Một giọt trong suốt, theo nàng khẽ mắt trượt xuống, hoàn toàn đi vào nàng phát trung. Tô hòa lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, mụ mụ đã cho nàng thu thập hảo đồ vật, cũng cho nàng chuẩn bị tốt nóng hầm hập cơm sáng. Mau đứng lên ăn, ăn thay quần áo, chúng ta liền có thể xuất viện. Lâm lệ hà cười khenh khách. Một chút cũng không có bởi vì sinh hoạt trầm trọng lá gan, mà toát ra sầu lo thần sắc. Tô Hòa cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, nàng nâng lên mặt, hướng Lâm Lệ Hà sán lặng cười, hảo. Ăn xong cơm sáng, Tô Chí Đức cũng làm tốt xuất viện thủ tục đã trở lại. Lâm Lệ Hà cấp Tô Hòa thay sinh đẹp nhất nhất tươi đẹp quần áo, sau đó hai vợ chồng lôi kéo Tô Hòa, rời đi bệnh viện, về nhà. Ngày hôm sau... Lâm lệ hà liền giống như cùng tô chí đức thương lượng giống nhau, đem chính mình công tác tử. Mà tô ra hiện tại trụ này căn hộ, treo ở bất động sản người môi giới, cũng thực mau liền bán đi ra ngoài, bán 52 vạn, so mong muốn còn nhiều 2 vạn. Chính là này nhiều ra 2 vạn, cũng nhiều nhất chỉ có thể thoáng giảm bớt một chút tô gia hiện tại tình hình, lại làm không được quá lớn thay đổi. Nơi này là đưa ra thị trường, là cả nước kinh tế nhất phát đạt thành thị trí nhất. 2 vạn đồng tiền ném ở đưa ra thị trường, giống như là hai khối tiền giống nhau không chút nào thu hút. Thành phố này, mỗi ngày đều có vô số tài chính ở lưu chuyển, mà 2 vạn đồng tiền còn chưa đủ có chút quý thái thái mua một cái bao. Tiếp theo, Tô Chí Đức thuê một bộ hai phòng một sảnh nhà cũ, mang theo một nhà dọn qua đi. Nơi này phòng ở là thực cũ xưa nhà ngang, hoàn cảnh không được tốt, duy nhất ưu điểm chính là khoảng cách Tô Tình cùng Tô Cố Trường học gần. Giao thông phương tiện. Đã quên nói, Tô Tình là Tô Hòa Đại Tỷ, năm nay 14 tuổi. Mà Tô Cố còn lại là Tô Hòa Đệ Đệ, năm nay 10 tuổi. Thức mau, Lâm Lệ Hà liền mang theo Tô Hòa, bước lên về quê lộ. 008 cổ quái trung y rỉ, cất chứa 300 thêm cảng, Kỳ thật Lâm Lệ Hà quê quán, cũng là ở đưa ra thị trường trong phạm vi, nơi đó là một cái lâm hải trấn nhỏ, bởi vì ở vào núi sâu trung, giao thông không tiện cũng không có gì đặc biệt du lịch tài nguyên, cho nên trong lúc vô tình bị quên đi, vẫn luôn không có được đến khai phá. Lâm Lệ Hà mang theo Tô Hòa, xoay rất nhiều lần xe, tiêu phí gần như cả ngày thời gian, mới rốt cuộc ở hoàng hôn thời điểm, tới rồi Lâm Lệ Hà đã chết đi phụ thân, cũng là Tô Hòa ông ngoại, để lại cho nàng kia bộ tổ trong phòng. Thật là bởi vì nơi này vẫn luôn không có được đến khai phá, mới làm nơi này bảo lưu lại nguyên bản tự nhiên phong mạo tuy nói ở vào núi sâu, nhưng có sơn có thủy, là một cái phong thủy bảo địa, cảnh sắc cũng tú lệ thật sự, ở nơi này, tuyệt đối là thập phần thích ý. Bởi vì là ở nông thôn tổ phòng, cho nên lâm lệ hà căn bản là không có muốn bán này phòng ở y tứ, vẫn luôn lưu lại nơi này, chỉ là mỗi năm cho điểm tiền, làm cách vách một cái bà con xa thân thích giúp chính mình chăm sóc một chút. Nhân ra cái gọi là chăm sóc, tự nhiên không phải muốn mỗi ngày tới giúp người làm vệ sinh, Quét tước sân gì đó, cho nên Lâm Lệ Hà lần này trở về, buôn ba một ngày, phải làm việc đầu tiên, lại là muốn đem trong nhà quét tước sạch sẽ. Tô Hòa từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, hiện giờ càng là bệnh nặng mới khỏi, Lâm Lệ Hà cũng luyến tiếc làm Tô Hòa mệt nhọc, liền ôm nàng, làm nàng ở trong sân mặt sạch sẽ ghế đá ngồi hạ. Tiểu Hòa, ngươi hiện tại nơi này ngồi trong chốc lát, mụ mụ đem trong nhà quét tước một chút, đợi chút liền có thể ngủ, à. Lâm Lệ Hà vô vỗ Tô Hòa đầu, mới đứng dậy vào nhà. Tô Hòa chớp chớp mắt, nhìn Lâm Lệ Hà rời đi bóng dáng, cũng như nàng theo như lời, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở ghế đá thượng, không có động. Lâm Lệ Hà tay chân nhưng thật ra nhanh nhẹn, thực mau liền đem một phòng quét tước ra tới. Mặt khác, nàng vẫn là chuẩn bị ngày mai tới thu thập, hôm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi mới là. Phải biết rằng, này nhà ở chính là không trí hảo chút năm, vẫn luôn không có quét tước tích xuống dưới cho bụi cũng không biết có bao nhiêu, muốn nói quét tất nó, kia tự nhiên là một cái to lớn công trình lượng. trở về thời điểm, lâm lệ hà vì tỉnh tiền, đem trong nhà cũ chăn bông, cũ khăn trải giường đều mang theo một ít, phô hảo liền có thể trực tiếp ngủ, cũng không cần đi trên đường mua tân. hết thể đều bố trí hảo lúc sau, lâm lệ hà mới đi nấu một nồi cháo, liền một ít dưa muối, cùng tô hòa ăn một đốn cơm chiều. hai người rửa mặt lúc sau, liền xuống ngủ. Tô Hòa bị Lâm Lệ Hà ôm vào trong ngực, ngủ đến đặc biệt trầm. Trước kia nàng là hỗn độn linh thụ thời điểm, ngủ bất quá là cái tiêu khiển, nhưng là hiện tại, ngủ đối nàng tới nói, lại là một loại hưởng thụ. Tới rồi ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Lệ Hà liền dậy. Nàng tỉnh cũng không đi kêu Tô Hòa, mà là chính mình một người đem này nhà ở trong ngoài quét tước cái sạch sẽ, chờ đến Tô Hòa lên thời điểm, Lâm Lệ Hà đều đã ở chuẩn bị cơm sáng. Mẹ! Tô Hòa nhảy xuống giường, chạy đến Lâm Lệ Hà bên người ngẩng đầu nhìn nàng. Lâm Lệ Hà ôn hòa cười, vỗ vỗ nàng đầu, hảo, mau ăn cơm, mẹ đợi chút liền mang ngươi đi trên núi. Tô Hòa gật gật đầu. Hai người thực mau ăn cơm, liền cùng nhau ra cửa, hướng tới Lâm Lệ Hà trong trí nhớ cái kia lên núi đường nhỏ đi đến. Lâm Lệ Hà chỉ nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ đã tới nơi này vài lần, sau lại nàng phụ thân qua đời lúc sau, liền không trở lên quá sơn. Nhớ rõ nàng kia thân thích tính tình đặc biệt cổ quái, trừ bỏ cùng nàng phụ thân, cơ hồ không cùng người ta nói lời nói, cả ngày đều vùi đầu ở kia trong tiểu viện, đùa nghịch những cái đó hoa hoa thảo thảo. Khi đó nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, liền chạy tới hỏi phụ thân, vì cái gì cái này ra ra cả ngày đều nhốt ở trong tiểu viện không ra đi chơi. Lúc ấy phụ thân vô vô nàng đầu, thở dài, lời nói thấm thiếm mà nói, đều là này hại người rất nặng thế đạo a. Sau lại, phụ thân rất ít sẽ đối nàng nói về cái kia thân thích sự tình, nàng cũng liền dần dần quên mất. Không nghĩ tới, hiện giờ vì nữ nhi bệnh, thế nhưng sẽ có lại đi bái phỏng vị này thân thích thời điểm. Lâm lệ hà trí nhớ thực hảo, này lộ không ngắn, còn khúc khúc chiết chiết, nơi nơi đều là đường nhỏ, có thể đi như vậy gần một giờ, nàng thế nhưng một chút cũng không đi nhầm. Lại đi rồi nửa giờ, lâm lệ hà đều mệt đến mồ hôi như mưa hạ liền chân đều nâng không dậy nổi. Bất quá may mắn chính là, lúc này đã thấy được Lâm Lệ Hà trong trí nhớ cái kia tiểu viện. Nhìn đến tiểu viện hình dáng, Lâm Lệ Hà lại tới nước kính, dưới chân lại nhanh vài phần. Tô Hòa ghé vào Lâm Lệ Hà trên vai, nghiêng đầu nhìn Lâm Lệ Hà tràn đầy mồ hôi sơn mặt, trong lòng nhịn không được vừa động. Nàng đem tay rán ở Lâm Lệ Hà phía sau lưng thượng, trong tay tụ tập sinh linh chi khí rót vào Lâm Lệ Hà trong cơ thể nàng không chế sinh linh chi khí lượng, cho nên lâm lệ hà cũng không thể cảm nhận được quá lớn biến hóa, chỉ là cảm thấy trước mắt muốn thanh minh rất nhiều, dưới chân cũng không bằng phía trước như vậy, rót chỉ dường như trầm trọng. nàng cũng không có gì hoài nghi, từng bước một hướng tới kia tiểu viện đi đến. mà tô hỏa tiêu hao về điểm này sinh linh chi khí, bởi vì là tại đây núi sâu bên trong, cho nên thực mau liền khôi phục lại. dựa theo nàng hiện tại thân thể, cũng không thể cất chứa quá nhiều sinh linh chi khí. Chỉ là như vậy nho nhỏ tiêu hao khiến cho nàng mệt đến không được. Nếu ngày ấy ở bệnh viện nhìn thấy cái kia nam hải khi, không phải nàng vừa mới khôi phục thao túng sinh linh chi khí năng lực, trong cơ thể tụ tập siêu phụ tải sinh linh chi khí, nàng cũng ngưng tụ không ra kia viên tân sinh trái tim, cứu hắn một mạng. Lâm lệ hà thực mau liền con tô hỏa tới rồi tiểu viện cửa. Cái này tiểu viện cũng không phải bình thường nông ra tiểu viện, mà là xây cao cao tường vây, còn có một cái song khai đại cửa gỗ. Lâm lệ Hà đi qua đi, nhẹ nhàng gõ gõ đại môn, hạ giọng hỏi, xin hỏi, có người ở sao? Chuyện gì? Một cái trầm thấp giàn mua thanh âm đột nhiên ở Lâm lệ Hà sau lưng vang lên. A Lâm lệ Hà khiếp sợ, cong tô hỏa, liên tục lui vài bước, chờ đến nàng từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dừng ở vừa mới đứng ở nàng phía sau, đột nhiên phát ra âm thanh cái kia bố y lão giả trên người thời điểm, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hắn có đầu bạc râu bạc trắng, khe ranh tung hoành trên mặt, có một đôi tràn ngập cơ trí hai mắt, vẻ mặt của hắn thập phần đạm nhiên, có nhìn thấu hết thệ tăng thương, mà trên người hắn ăn mặc một bộ màu xanh lá bố y đi hề, vài không coi là hảo, nhưng mặc ở trên người hắn, chính là có một loại siêu nhiên vật ngoại phiêu giật cảm giác. Trên người hắn có một cái giỏ tre, bên trong đôi một ít hoa hoa thảo thảo, trên tay hắn còn nắm một cái giữ quốc, đôi tay dính đầy bùn. Lại vì hắn cái này tràn ngập tiên khí người, gia tăng rồi vài phần thiết thực cảm giác. Lâm lệ hà kinh ngạc mà lớn lên miệng. Không sai, đứng ở nàng trước mặt người này, chính là năm đó nàng phụ thân mang theo nàng gặp qua cái kia thân thích, cũng là một cái lao trùng ý hề. Bất quá, không biết là cái gì nguyên nhân, qua hai mươi mấy năm, cái này lao giả hình tượng, trong lòng nàng, đều là như thế rõ ràng, chỉ cần nàng tưởng tượng, liền sẽ lập tức hiện lên. Mà lúc này, người này vẫn sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt. Chính là... Vì cái gì? Người này, thế nhưng cùng hơn 20 năm trước giống nhau như lúc, một chút biến hóa đều không có. Dường như thời gian năm tháng ở trôi đi, mà hắn một người, trước sau dừng lại ở nơi đó giống nhau. Không không chín thu đồ đệ ý niệm. Lâm lệ hà cũng không sẽ che giấu tâm tình của mình. Lúc này nàng vẻ mặt kinh dị mà nhìn lão giả, cả người đều ngốc tại nơi đó trong lòng còn chậm rãi đều là nghi hoặc cùng khiếp sợ. Vì cái gì? Vì cái gì bộ dáng cư nhiên không có biến đâu? Người tìm ai? Lao giả ngước mắt nhìn nàng, thanh âm có chút khàn khàn. hắn trong giọng nói lộ ra vô tận lạnh nhạt, trong nháy mắt này liền đem người cự chi với ngàn dặm ở ngoài. Lâm lệ hà thân mình run lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thử tính mà hô một tiếng. Người là... Xanh đen ra ra. Nàng khi còn nhỏ đó là như thế sương hô hắn. Lâm Huyền Thanh nghe được nàng như vậy sương hô chính mình, lông mày vừa động, trong đầu nhanh chóng nhớ lại một người, cũng tùy theo cùng trước mặt nữ nhân đối thượng hào, thần sắc cũng thoáng nhu hòa một ít, hắn nhấc lên mí mắt nhìn về phía nàng, ngươi là lệ hà, nữ khí cũng muốn ôn hòa rất nhiều, không bằng phía trước lạnh nhạt. Lâm lệ hà nhìn đến Lâm Huyền Thanh nhớ tới chính mình, nhịn không được cười khai, đúng vậy, ta là lệ hà, xanh đen ra ra. Thật lâu không trở về xem ngươi, ngươi thật đúng là một chút đều không có biến a. Lâm huyền thanh lông mày hơi trọn, lại không có bởi vì nàng câu này nói cái gì, mà là vòng qua Lâm lệ hà mở ra tiểu viện môn, có nói cái gì, đi vào rồi nói sau. Ơn, hảo. Lâm lệ hà lấy thác sau lưng tô hỏa, nhấc chân chiều tiểu viện nhi bên trong đi đến. Vừa bước vào nơi này, Lâm lệ hà đã bị kinh ngạc một chút nàng thấy chính mình trước mặt cái này coi như là rộng mở tiểu viện nhi thế nhưng tràn đầy đều là hoa hoa thảo thảo hơn nữa có không ít hoa cỏ bộ dáng còn phi thường kỳ quái căn bản là không giống như là giống nhau hoa cỏ kỳ thật đây cũng là lâm lệ hà chính mình không biết này đó đem tiểu viện nhi tệ đến mãn đương đương thực vật kỳ thật căn bản là không phải nàng cho rằng hoa hoa thảo thảo mà là thảo dược kia bên cạnh trên giá còn bãi cái kỳ mặt trên hơi một ít trung dược đầu Mấy thứ này, cũng coi như được với là lâm huyền thanh tâm huyết, hắn tại đây trong núi ẩn cư hơn phân nửa đời, chưa từng bước ra một bước, sở hữu thời gian, đều cống hiến cho này đó thảo dược. Đối với lâm lệ hà khiếp sợ, lâm huyền thanh tựa như không có nhìn đến dường như, hắn không có làm ra bất luận cái gì giải thích, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ha ha, sân có điểm loạn, chính ngươi tìm căn tiểu ghế nhi ngồi ngồi đi. Ân, Ân. lâm lệ hà phục hồi tinh thần lại. Có chút ngượng ngùng mà cười cười. Nàng thực mo liền ở tiểu viện nhi duy nhất một khối đất trống thượng tìm một cây tiểu ghế gỗ ngồi xuống, sau đó đem con tô hỏa phóng tới chính mình trên đùi. Tô hỏa tử vừa thấy đến Lâm Huyền Thanh bắt đầu, liền vẫn luôn lẳng lặng mà không nói gì. Lúc này nàng mở to đen bóng đôi mắt, đánh giá cái này tiểu viện nhi mỗi một góc. Nàng có thể ở chỗ này cảm nhận được phi thường dư thừa sinh linh chi khí. Này đó thảo dược đặt ở thiên giới có lẽ chỉ là làm bỏ qua chi như lý cỏ dại, nhưng là ở cái này linh khí táo bạo thiếu thôn trong thế giới, này đó dược thảo, liền tuyệt đối coi như là bảo bối. Lâm huyền thanh tiến vào lúc sau, cũng không có vội vã đi tiếp đón hai mẹ con, mà là chạy đến một chỗ trong một góc, bảo bối mà đem sọt một cây cỏ dại phùng ra tới, động tác mềm nhẹ mà đem nó thua tại trong đất, trong miệng còn lải nha lải nhải không biết ở niệm chút cái gì. Chờ đến đêm này cây bảo bối an trí hảo, Lâm Huyền Thanh mới rốt cuộc nhớ tới trong viện còn ngồi hai cái khách nhân, đứng dậy liền hướng tới hai người phương hướng đi đến. Bất quá, Dương Hân ánh mắt dừng ở Tô Hòa trên người thời điểm, tang thương bình đạm trong mắt tức khắc chớp động nhàn nhạt khác thường sáng rọi. Tô Hòa đã từng thân là hỗn độn thần thụ thời điểm, có thể xưng là là vạn linh đứng đầu, cho nên này đó dược thảo tuy rằng so không được thiên giới những cái đó quý hiếm thảo dược, nhưng nàng vẫn là nhận được nói lên linh dược tiên thảo, tô hòa liền nhớ tới chính mình đã từng cất chứa những cái đó bảo bối nhi nhóm, thân là hỗn độn thần thụ, hồng mông chi khí biến thành vạn linh chi tổ, nó trời sinh liền trong cơ thể tự thành càn khôn, có được độc thuộc về chính mình một phương tiểu không gian, Liên tính là ở thiên giới, loại năng lực này, chỉ sợ cũng chỉ là nó cô đơn có như vậy một phần nhi, bởi vì người khác liên tính có thể sáng lập không gian, cũng không thể như nàng không gian giống nhau, linh khí dư thừa. Tiên dược thành tiến, bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể ở bên trong tồn tại. Điểm này, Đảo cũng là cùng nàng thao túng sinh linh chi khí thiên phú có quan hệ, nguyên thân trong cơ thể sinh linh chi lực dư thừa trình độ, hoàn toàn có thể chống đỡ một cái thế giới vận chuyển. Bất quá, này đó đều là nó bí mật, cũng không có người khác biết. Hiện tại tới rồi thế giới này, sinh linh chi khí hoàn toàn biến mất, muốn một lần nữa tu luyện không nói. Liền chính mình trong cơ thể không gian cũng không biết chạy đến cái nào xóa sinh đi, căn bản cảm đều không cảm giác được. Nghĩ đến đây, Tô Hòa chính là lòng tràn đầy buồn bã. Nàng xa và ở thế giới của chính mình chung, nhưng thật ra không có chú ý tới, Lâm Huyền Thanh đang ở đánh giá chính mình. Lâm Huyền Thanh nhìn Tô Hòa lúc sau, lòng tràn đầy đều là ngạc nhiên, này, trên đời này, thế nhưng còn sẽ có như vậy thể chất người sao? Không cần phải nói. Lâm Huyền Thanh tất nhiên là nhận ra tô hỏa trời sinh linh thể. Bất quá hắn đảo không phải cái gì người tu chân, không biết trời sinh linh thể đối với tu chân tầm quan trọng. Hắn là một cái y địa giả, y địa đạo đã đạt đại thành danh thủ quốc gia, chỉ biết tô hỏa loại này thể chất, ở đào tạo thảo dược phương diện, tuyệt đối sẽ là hoàn toàn xứng đáng năng thủ. Đây là thượng thiên phú dư nàng năng lực. Chú y địa lấy âm dương ngũ hành vì lý luận cơ sở. Cho rằng khí là xây dựng thiên địa vạn vật nguyên thủy vật chất, Lâm Huyền Thanh nhận chi, cũng chỉ là biết tô hòa loại này thể chất, thực dễ dàng hấp thu trong thiên địa khí, mà nàng trưởng tay thảo dược, tự nhiên cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Hơn nữa, Lâm Huyền Thanh thấy vậy, nữ ánh mắt thanh minh, ánh mắt thông thuệ, còn tuổi nhỏ liền đã là tâm tính không bình thường, nói vậy về sau tất nhiên không phải giống nhau người. Được trời ưu ái tự thân điều kiện, cùng không bình thường thiên tư. Lạnh lẽo qua cả đời cũng không có nhi tử tôn tử, càng là chưa từng có thu quá đồ đệ Lâm Huyền Thanh, bình sinh lần đầu tiên động thu đồ đệ ý niệm. Tuy nói qua đi lão Trung ý gì thu đồ đệ, là trên cơ bản sẽ không lựa chọn nữ hoa, nhưng hiện tại thế đạo không giống nhau. hắn Lâm Huyền Thanh cũng trước nay đều không phải một cái để ý này đó nhảm chán quy của người, tự nhiên cũng liền không ngại đồ đệ giới tính. Như vậy nghĩ, Lâm Huyền Thanh đáy lòng ý niệm, đã là càng thêm kiên định. Hắn về phía trước đi rồi vài bước, Lâm Lệ Hà cũng vừa lúc thấy được hắn, nhất thời trước mắt sáng ngời, ôm tô hòa liền đứng lên, cười hỏi, xanh đen ra ra, ngài chính là vội xong rồi. Lâm Huyền Thanh nhàn nhạt ân một tiếng. Lâm Lệ Hà khi còn nhỏ liền tiếp xúc quá Lâm Huyền Thanh, cũng biết hắn chính là như vậy cái tính tình, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, trên mặt tươi cười như cũ sán lạ. Nàng biết Lâm Huyền Thanh là sẽ không chủ động hỏi. Cho nên nàng có việc cầu người, nhất định phải chính mình chủ động mở miệng. Như vậy, Lâm Lệ Hà vẫn là có chút ngượng ngùng, bất quá vì nữ nhi bệnh, cũng không có gì không biết xấu hổ ngượng ngùng. Nàng hít một hơi, cổ đủ dũng khi nói, xanh đen ra ra, kỳ thật là cái dạng này. Nga, đúng rồi, đây là ta tiểu nữ nhi, tô hòa. Cái này, nàng được điểm nhi bệnh, ta nhớ rõ ta ba đã từng nói ngài là cái thực ghê gớm trung y hề. Liền tưởng. Liền muốn tìm ngài giúp nàng nhìn xem. Không một không bái sư. Tuy nói Lâm Lệ Hà biết nhà mình phụ thân cùng Lâm Huyền Thanh giao tình nên là không tội. Lâm Huyền Thanh lúc trước đối đại phụ thân thái độ cũng là thực quan tâm văn bối. Nhưng là hiện tại phụ thân qua đời nhiều năm, nàng lại hồi lâu không có nhìn thấy Lâm Huyền Thanh. Quan hệ đã sớm xa cách, cho nên nàng thật đúng là có chút sợ hãi Lâm Huyền Thanh không ra tay. Ở nàng nhận chi, Lâm Huyền Thanh là cao nhân không phải. Cao nhân luôn là có chút quái tính tỉnh. Cho nên, ở nàng nói ra lời nói lúc sau, trong lòng vẫn là mang theo vài phần thấp thỏng, ba ba mà nhìn Lâm Huyền Thanh. May mà, Lâm Huyền Thanh cũng không có cự tuyệt, rất đơn giản mà trở về một câu, ta cho nàng nhìn xem. Dứt lời, hắn lại chỉ chỉ trong phòng, đi vào, đem nàng bông. Lâm Lệ Hà tự nhiên vui vô cùng, nói năng lộn xộn nói cảm ơn, sau đó liền vội vàng chạy vào trong phòng. Lâm Huyền Thanh theo sau theo đi lên, thử mau liền vì Tô Hỏa đáp mạch. "Ân, không có gì trở ngại, ta khai cái phương thuốc tu dưỡng một đoạn thời gian liền hảo." Lâm Huyền Thanh cũng đã nhìn ra này tiểu nữ hài tuy rằng thiên phú dị bẩm, lại thừa nhận không được ngoại giới ô nhiễm. Bất quá chờ trụ đến này thanh đũ hoàn cảnh chung một đoạn thời gian lúc sau, liền có thể chậm rãi khôi phục, hắn khai phương thuốc cũng có thể gia tốc Tô Hỏa khôi phục tốc độ. Bất quá, hắn chân chính tưởng nói là mặt khác một việc. Lâm Huyền Thanh tìm kiếm như thế nào mở miệng, một bên đem ánh mắt dừng ở tô hòa trên người. Đương hắn tầm mắt cùng tô hòa ánh mắt tương đối trong nháy mắt, trong lòng tức khắc cả kinh, đây là một đôi kiểu gì linh khí con ngươi. Dường như này vạn linh vật vật, sạch sẽ nhất thuần túy hết thể đều dung nhập trong đó, này. Quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ở như vậy đôi mắt hạ, hết thể xấu xí cùng tà ác đều phải hiển lộ ra nguyên hình. Hết thể hắc ám đều không biết theo ai. Chính là, này lại nếu là ở nàng hành chính dưới tình huống. Nếu là nàng hành chính là ác, kia chỉ sợ. Lâm Huyền Thanh rốt cuộc kiên định cái này ý niệm. Chính là, còn chưa chờ hắn mở miệng, tô hòa liền dẫn đầu mở miệng nói lời nói. Ra ra, ngài có thể thu ta vì đồ đệ sao. Nàng ngưỡng đầu nhỏ, vẻ mặt đơn thuần, linh khí bức người. Mà này đó biểu tượng, che giấu nàng sở hữu tâm tư. Nàng gái này nói nhưng thật ra thật sự, cũng là vì đã từng Tô hỏa cũng chính là nàng hiện tại thân thể nguyên thân. Trước kia Tô hỏa luôn là ốm đau trên giường, nhìn đến cha mẹ vì nàng tiêu sầu tâm, âm thầm quyết định, nếu chính mình hảo đi lên, nhất định phải trở thành một cái bác sĩ. Cứu sống rất nhiều rất nhiều thống khổ người bệnh, làm cho bọn họ không cần giống chính mình giống nhau, làm ba ba mụ mụ lo lắng. Nàng tuy rằng tuổi nhỏ, cái này ý niệm lại thập phần kiên định. Linh thụ đáp ứng rồi nàng, muốn thực hiện nàng nguyện vọng, cái này, tự nhiên cũng là một trong số đó. Cho nên, nàng mới có thể mở miệng làm lâm huyền thanh thu nàng vì đồ đệ, nàng có thể cảm nhận được, cái này lão nhân trên người sinh linh chi khí dư thừa, cũng chính là nguyên nhân này mới làm hắn bất lao trường thọ. Hiểu được như vậy vì chính mình điều trị thân thể người, một thân y thuật tất nhiên sẽ không kém. Nay chỉ là tô hòa theo bản năng hành vi, lại không có nghĩ đến. Trước mặt cái này lão giả y hề thuật, nếu là nhận này đương thời đệ nhị, chỉ sợ không ai, dám đi nhận cái kia đệ nhất. Lâm Huyền Thanh nghe xong nàng lời nói, trên mặt tức khắc lộ ra ngạc nhiên biểu tình. hắn độc thân ngốc tại này núi sâu bên trong, tu thân dưỡng tính nhiều năm, sớm đã bình đạm tâm hồ, lại chưa từng tưởng, từ thấy này nữ hoa tử bắt đầu, liền nhiều lần xuất hiện hồi lâu cũng không từng có quá cảm xúc. Bãi! Bãi! Bãi! Cho là duyên phận! không thể tránh né bãi. Bất quá, Lâm Huyền Thanh tự hỏi này trận, kia thay đổi liên tục sắc mặt, lại là làm Lâm Lệ Hà hiểu lầm. Nàng cho rằng, Lâm Huyền Thanh đây là sinh khí. Lâm Lệ Hà muốn trách cứ nữ nhi, rồi lại có chút không tha, chỉ có thể chỉnh trọng chuyện lạ mà nói, tiểu hoa, vị này mụ mụ đều phải kêu ra ra, ngươi nên cứ gọi tổ ra ra đi, còn có, tổ ra ra ngày thường một người thanh nhàn quán, như thế nào sẽ? Ai? Lâm Huyền Thanh đánh gây nàng lời nói, đôi mắt chừng, ai nói ta không thu đồ. Lâm Lệ Hà sửng sốt, khô cằn mà nói, xanh đen ra ra, ngài không phải. Tô Hòa đúng không? Nhà đầu này ta thu. Lâm Huyền Thanh quyết định sự, đó chính là chín con trâu, cũng kéo không trở lại. Lâm Lệ Hà chỉ cảm thấy đầu trang váng, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Tô Hòa, tức khắc cười mỉm mắt cặp kia tràn ngập linh khí đôi mắt rương như lộng lẫy ngôi sao rương như xinh đẹp vô cùng nàng lập tức thanh thúy mà hô một tiếng sư phụ lâm huyền thanh vừa mới kia phó sốt ruột bộ dáng thực mau liền biến mất hắn chậm gì gì mà luắc chồng dâu đạm nhiên mà nói đừng vội tê còn phải đợi hành qua bái sư lễ mới được tuy nói không cần những cái đó nghi thức xã giao nhưng ba quỷ chín lệ vẫn làm muốn đến lúc đó lại cấp tổ sư ra thượng nén hương Lâm Lệ Hà chỉ cảm thấy chính mình phản ứng trì độn không ít, cái này, cái này Lâm Huyền Thanh ra ra. Bị Lâm Lệ Hà như vậy một đều, Lâm Huyền Thanh mới đột nhiên nhớ tới, nhân gia gia trưởng còn ở nơi này đâu, liền tính muốn thu đồ đệ, cũng muốn trải qua nhân gia gia trưởng đồng ý không phải. Vì thế, hắn nhìn về phía Lâm Lệ Hà, ánh mắt ôn hòa, Lệ Hà, ta muốn nhận ngươi nữ nhi vì đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm lệ hà trước kia tiếp xúc đến Lâm huyền thanh thời điểm, liền cảm thấy hắn là cái cao nhân, sâu không lường được, hiện tại bị như vậy vừa hỏi, đương nhiên theo bản năng đáp ứng, còn liên tục gật đầu, nguyện ý. Nguyện ý. Bất quá chờ nàng phản ứng lại đây, mới mặt lộ vẻ khó xử, nói, chính là. Liền tính ta nguyện ý, hai tử nàng ba cũng có ý kiến đâu, nói nữa, tiểu hòa còn như vậy tiểu, thân thể lại có bệnh. Mũ mũ. Tô Hòa từ trên ghế trượt xuống dưới, chạy đến Lâm Lệ Hà bên người, ôm lấy nàng chân, thuần tịnh đôi mắt nhìn nàng, chân thành tha thiết mà nói, ta muốn làm bác sĩ, ta tưởng bái tổ gia gia vì sư. Lâm Lệ Hà nhìn nữ nhi mặt, thế nhưng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Lâm Huyền Thanh ở một bên loát tròm dâu không nói gì, lặng lặng mà nhìn hai mẹ con. Lâm Lệ Hà trầm mặc trong chốc lát, mới nói, mẹ đi cho ngươi ba gọi điện thoại. Lâm Huyền Thanh nói cái gì cũng chưa nói. Đột nhiên liền nhấc chân rời đi, đem không gian để lại cho hai mẹ con, chính mình tắt tới rồi bên ngoài đi đùa nghịch chính mình những cái đó hoa hoa thảo thảo đi. Cách cả buổi lúc sau, Lâm Lệ Hà mới ôm Tô Hòa ra tới, đối Lâm Huyền Thanh nói, xanh đen ra ra, hai tử nàng ba đồng ý. Lâm Huyền Thanh nhìn vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật lại là ở trong tối nhẹ nhàng thở ra, kia hảo, đợi chút làm Tô Hòa hành lễ, thượng hương, từ đây lúc sau, chính là ta Lâm Huyền Thanh đỗ đệ. Về sau liền cùng ta ở tại này trên núi. Lâm lệ hà sướng suốt, nàng vốn dĩ cho rằng chỉ cần cách một đoạn thời gian tới liền hảo, ai biết, còn muốn ở tại này trên núi. Chính là, chính là hài tử không còn phải đi học sao lâm lệ hà gấp đến độ không được. Thượng cái gì học? Lâm huyền thanh đôi mắt trường, một cổ không thể nghi ngờ bá đạo khí thế đột nhiên sinh ra, đi theo ta, còn có cái gì học không đến. Lâm huyền thanh lời này nhưng thật ra không có thổi phồng. Từ hắn năm tuổi bái nhập sư môn, liền bắt đầu dài dòng học tập kiếp sống, ở giữa tự nhiên không chỉ có có ý gì thuật. Hắn sư môn vì tu thân dưỡng tính, vẫn luôn yêu cầu môn hạ đệ tử cần thiết đồng thời tu hành cầm kỳ thư họa, cổ văn quốc học từ từ, cho nên Lâm Huyền Thành trừ bỏ những cái đó cái gì hóa học vật lý, mặt khác đồ vật, thật đúng là không có gì không biết. Quyển sách từ Tấn Giang đột phát, xin đừng đăng lại. Không một một chỉ vì trung ý gì chi Mỹ, Cuối cùng, Lâm Lệ Hà vẫn là ở Tô Hòa năn nỉ ý hôi hạ, đạp ứng rồi. Hiện tại Tô Hòa đã bái sư, mỗi ngày muốn đi theo Lâm Huyền Thanh học tập, Lâm Lệ Hà lại không thể mỗi ngày ngốc nơi này. Nàng vốn chính là vì nữ nhi về quê, hiện tại tự nhiên là phải về đưa ra thị trường. Lâm Lệ Hà vốn dĩ có chút không muốn, nói như thế nào ngốc tại nơi này, còn có thể mỗi ngày chiếu cố nữ nhi, nhưng là ở Tô Hòa khuyên bảo hạ. Nàng vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rời đi. Cùng ngày, Tô Hòa liền đối với Lâm Huyền Thanh cung cung kính kính mà được rồi ba quỷ chín lệ đại lễ, cũng đối với kia phó mơ mơ hồ hồ thấy không rõ là bộ dáng gì cái gọi là tổ sư ra bức họa hành lễ thượng hương. Cuối cùng Lâm Huyền Thanh uống lên Tô Hòa kính trà, mới xem như kết thúc buổi lễ, hắn cũng là Tô Hòa chính thức sư phụ. Tô Hòa linh hồn hỗn độn linh thụ lành nghề quỷ lệ lễ, lễ thời điểm, cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Nàng về sau muốn đi theo Lâm Huyền Thanh học tập, tôn sư trọng đạo là hẳn là, liền tính linh hồn của nàng tuổi so với Lâm Huyền Thanh tới nói, không biết lớn đến chạy đi đâu, nhưng là học vô trường ấu, đặt giả vì trước, điểm này, nàng vẫn là biết đến. Đêm đó, tô hòa đó là ở Lâm Huyền Thanh an bài trong phòng nhỏ ngủ hạ. Lâm lệ hà phía trước còn cố ý ôm chăn bông tới, đem nơi này thu thập một phen, mới xuống núi về nhà. Sau lại mấy ngày, Nàng mỗi ngày chạy lên núi tới xem nữ nhi, thật xác định nữ nhi ngốc tại nơi này có thể tốt lắm chiếu cố chính mình lúc sau, mới định ra hồi đưa ra thị trường nhật tử. Nàng trở về ngày đó, sáng sớm liền chạy lên núi tới xem Tô Hòa. Tiểu Hòa, mụ mụ đi rồi lúc sau, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đi theo sư phụ hảo hảo học đồ vật, biết không? Tô Hòa gật gật đầu. Lâm lệ hà có chút không tha mà sờ sờ nữ nhi đầu lại đột nhiên nhớ tới cái gì từ trong bao nhảy ra một cái mặt dây tới tròng lên tô hòa cần cổ một bên lại nhảy mà nói đây là ngươi ba từ nhỏ mang đến đại bùa hộ mệnh đâu đồ gia truyền còn đi theo ngươi ba thượng chiến trường vào sinh ra tử quá đâu ngươi ba sớm liền tưởng cho ngươi đeo ai biết kia bệnh viện nói người bệnh không thể mang mấy thứ này Nặng, hiện tại ngươi hảo hảo mang lên ngàn vạn không cần ném a tô hỏa dụ mắt nhìn chính mình cẩn cổ treo cái này mặt dây Đây là một cái màu đen tiểu thiết phiến bộ dáng đồ vật, tài chất nhìn giống thiết, sờ lên lại phá lệ ôn nhuận, giống ngọc dường như. Mặt trên còn tạo hình một ít kỳ kỳ quái quái hoa văn, cũng không biết là cái gì hằng nghĩa. Bất quá tô hỏa nắm này khối bùa hộ mệnh, lại cảm nhận được này trong đó chịu tải cha mẹ đối chính mình nồng đậm quan tâm chi tình. Nàng đấy mắt hiện lên một tia mê mang, đây là thân tình sao. Một viên nho nhỏ hạt giống, lặng lẽ dừng ở nàng trong lòng. Chờ đợi chui từ dưới đất lên mà ra nhật tử. Lâm Lệ Hà đi rồi, đi phía trước vốn dĩ tưởng đem tùy thân mang đến mấy vạn đồng tiền bông, để lại cho Lâm Huyền Thanh cùng Tô Hòa dùng. Nhưng là Lâm Huyền Thanh lại nói này trên núi dùng không đến cái gì tiền, chính là làm nàng mang đi. Nàng đi rồi, nay trên núi, liền chỉ còn lại có Lâm Huyền Thanh cùng Tô Hòa hai người. Mà Tô Hòa học tập chi lộ, cũng coi như là chính thức bắt đầu rồi. Lâm Huyền Thanh cũng không có trực tiếp bắt đầu giáo tô hòa các loại tri thức, mà là trước cho nàng nói chung ý, ý khởi nguyên, cùng với lịch sử. Nói đến cái này thời điểm, biểu tình đạm mạng, một bộ giếng cổ không gợn sóng bộ dáng Lâm Huyền Thanh, thế nhưng lộ ra cuồng nhiệt mà kích động ánh mắt, hắn trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Chung ý ý là đem người coi như một cái chính thể, xem thành là thiên nhiên một bộ phận, chú ý chính là thiên nhân hợp nhất. Ngũ hành tương sinh, tương khắc, tương thừa. Tương vũ, đối lập, chế ước cùng sống nhờ vào nhau, nhìn như huyền diệu khó giải thích, kỳ thật không chỗ không phản ánh ra một mạc chân lý, đại khí hồn nhiên, cẩn thận nghiêm mật. Đại đạo trí giảng, đến quy tắc Mỹ, trung y ẩn chứa đạo lý khắc sâu, biểu đạt hình thức lại cực kỳ đơn giản, nó đã đem giảng tri Mỹ vận dụng tới rồi cực hạn. Cuối cùng, hắn thật sâu thở dài, từ ta năm tuổi bái nhập sư môn bắt đầu, cứ việc còn học tập rất nhiều mặt khác đồ vật nhưng là trung ý thì lại là duy nhất ta cả đời theo đuổi mục tiêu. Ta hoa thượng trăm năm thời gian tới nghiên cứu học tập nó chỉ vì trung ý thì là chi Mỹ. Tô Hòa nghe lời này, ngây thơ mờ mịn. Nàng không hiểu cái gì là cảm tình, trước kia liền tính hóa thành nhân thân, đến thiên giới các nơi đi du ngoạn, nàng cũng vĩnh viễn như là một cái người đứng xem, căn bản không có lựa chọn dung nhập kia hết thảy. Nhưng là hiện tại, nàng lại bị Lâm Huyền Thanh ánh mắt cấp thật sâu chấn động, Lâm Huyền Thanh trong miệng Trung Ý Địa Chi Mỹ, mang cho nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng đột nhiên muốn biết, cái này Trung Ý Địa Chi Mỹ, đến tuột cùng Mỹ ở nơi nào. Nhưng nàng lúc này cũng không biết, bởi vì nàng cái này ý niệm, nàng cũng theo đó bước lên một cái từ từ trường lộ. Nhìn đến Tô Hòa to mò biểu tình, Lâm Huyền Thanh cảm thấy thực vừa lòng, bởi vì hắn muốn cho Tô Hòa ở học tập con đường này thượng, chân chính yêu Trung Ý Địa. Chỉ có này phân nhiệt tình yêu thương trì tâm mới có thể đủ trở thành khổ cầu đại đạo động lực. Tiếp theo tới ba ngày, Lâm Huyền Thanh đều tự cấp tô hòa giảng thuật các loại trung y lý luận cơ sở, âm dương, tàng tượng, nguyên nhân bệnh, bệnh cơ. Hán học thức cuồn cuộn, có thể nói học phú ngũ sa cũng không quá, đặt ở cổ đại, đó chính là chính chính đáng đáng một thế hệ đại nho. Bất quá vị này đại nho, càng thích nhân xưng hô hắn vỉ, y lý giả. Lâm Huyền Thanh đối quốc học tri thức hiểu biết đến phi thường phong phú bất luận cái gì thành ngữ điển cố cầm tay tút tới này đó buồn kẻ phức tạp lý luận tri thức ở hắn giảng thuật hạ cũng trở nên đơn giản sinh động lên dường như hóa thành một vài bức nói thật sâu mà khắc vào tô hỏa trong đầu nàng cái này bị sinh linh chi khí cải tạo quá thân thể vốn dĩ liền phi thường thông minh nói là đã gặp qua là không quên được cũng không quá tô hỏa đang nghe này lâm huyền thanh này đó dạy dỗ chung cũng bất chi bất giác đem này đó tri thức toàn bộ nạp vào trong óc bên trong Đối với nàng loại này gần như yêu nghiệt học tập thái độ, Lâm Huyền Thanh từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến cuối cùng bình đạo, hắn phát hiện tô hòa thật giống như một khối khô cạn hồi lâu bạc biển, điên cuồng mà hấp thụ hết thể chi thức. Hơn nữa nàng thông thuệ, làm này đó chi thức cũng không phải chỉ cần trở thành nàng trong đầu ký ức, còn có thể đủ vì nàng sử dụng, suy một ra ba. Lâm Huyền Thanh tưởng, xem ra chính mình lựa chọn thật đúng là không sai, nói không chừng cái này nữ hoa tử là có thể đủ trở thành tương lai danh thủ quốc gia đại sư đâu. Khuy đến Y Diệu Đạo Đại Thành cũng không phải cái gì không có khả năng. Nói không chừng tương lai thành tựu, còn sẽ vượt qua chính mình. Lâm Huyền Thanh cả đời này đều ở theo đuổi Y Diệu Đạo Đại Thành, tuy rằng đã khuy đến con đường, lại trước sau vô pháp tiến vào. Hiện giờ thấy có hy vọng có thể bồi dưỡng ra một cái tương lai Y Diệu Đạo Đại Thành danh thủ quốc gia, hắn như thế nào có thể không kích động? Bất quá kích động đồng thời. Hắn vẫn là đối Tô Hòa phi thường nghiêm khắc. Trước mắt, Tô Hòa ở học tập các loại buồn kẻ phức tạp trung ý chi thức đồng thời, còn muốn luyện tập cái gọi là khí công. Tiểu Hòa, ta cũng không gạt ngươi, Sư Phó hiện giờ đã 137 tuổi, trong đó không chỉ là bởi vì Sư Phó hiểu được dưỡng sinh chi đạo, còn bởi vì Sư Phó từ nhỏ liền khắc khổ luyện công. Đối với Hắn nói, Tô Hòa là tin tưởng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được lâm huyền thanh trên người sung túc sinh linh chi khí ta đã biết, sư phó, tô hỏa cũng đồng thời bắt đầu rồi gian khổ luyện công chi lộ. bất quá nàng thực mau liền phát hiện, luyện tập khí công, thế nhưng có thể cho nàng hấp thu sinh linh chi khí tốc độ biến mau. kinh hỉ không thôi nàng, càng là đối luyện công ham thích không thôi. không một hai hai chỉ kim điêu, cất chứa bốn trăm thiên càng. Xanh biết u tinh thúy vân trên núi, một cái dấu ở khúc khúc chiết chiết đường nhỏ mặt sau nông ra tiểu viện nhi. Một cái thoạt nhìn bất quá mới 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, hai chân tách ra, thải nửa ngồi sổm tư thế, vừa thấy liền biết là ở trạm mã bộ cọc. Nàng tuy rằng cái đầu thượng tiểu, nhưng là tư thế lại thập phần đúng chỗ, hạ bàn củng cố, định nếu bàn thạch. Trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, nàng tóc đã sớm không bằng ở bệnh viện khi khô khốc hấp tấp, kia màu đen như nước chảy nu thuận đến không thể tưởng tượng tóc dài, bị nàng thúc thành một cái đuôi ngựa, treo ở đầu mặt sau. Bị gió thổi đến vung vung. Kia chương sạch sẽ thanh lệ khuôn mặt nhỏ. Một đôi hắc u u mà tràn ngập linh khí con người đặc biệt dẫn nhân chú mụ. Cái loại này sạch sẽ đến thuần túy cảm giác. Thật là lệnh nhân ái không vung tay. Tô hòa vững vàng chát ma bộ. Yên lặng nhìn chính mình phía trước cái kia tiểu lư hương. Còn có một chút. Cuối cùng một chút. Một giọt mồ hôi theo nàng khuôn mặt nhỏ trượt xuống. Nhỏ giọt trên mặt đất. Rốt cuộc. Một trận gió nhẹ nhàng phất quá thời tan này nén hương cuối cùng một hạt bụi. tô hòa lập tức kết thúc công việc, cất bước liền hướng tới phòng trong chạy tới. sư phụ, mã bộ chặt xong rồi. nàng trong miệng cao giọng hô. lâm huyền thanh thân ảnh tức khắc xuất hiện ở phía sau cửa. may mắn tô hòa mắt sắc, dưới chân đình đến mau, bằng không xác định vững chắc đến một đầu chắt đến lâm huyền thanh trên người đi. bất quá bởi vì quán tính, tô hòa vẫn là lập tức vọt tới lâm huyền thanh trước người. nhìn đến cái kia đưa lên tới đầu nhỏ. Lâm Huyền Thanh không có một tia do dự, một cái bạo lật liền gõ đi lên. Sư phụ! Tô Hòa ôm đầu, ủy khuất mà nhìn Lâm Huyền Thanh, nho nhỏ trắng non mặt nhăn đến cùng cái bánh bao dường như. Lâm Huyền Thanh ho nhẹ hai tiếng, tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái nhi, đều theo như người nói, học trung ý vì muốn tu thân dương tính, không cần cả ngày hấp tấp bộ trộm, chạy tới chạy lui. Mắt thấy Lâm Huyền Thanh lại muốn bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt, Tô Hòa vội vàng mở miệng đánh gây hắn là là là, sư phụ nói đúng, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Những lời này nàng đã sớm nói được trôi chảy như vô cùng, bật thốt lên liền ra. Lâm Huyền Thanh bất đắc dĩ mà nhìn Tô Hoa sáng lấp lánh hai tròng mắt, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, tính, hôm nay việc học ngươi cũng hoàn thành, đi chơi đi, cẩn thận một chút. đã biết. Tô Hoa cười hắc hắc, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Lâm Huyền Thanh nhìn To Hoa đi xa bóng dáng, trong lòng đánh giá. Như vậy không phải chuyện này nhi à, xem ra muốn đem cầm kỳ thư họa học tập sớm một chút để thượng nhật trình. Tô hỏa thập phần vui vẻ mà đi ở sơn gian đường nhỏ thượng, chung quanh đều là một mảnh màu xanh lục Xem đến nàng thập phần thích gì nàng thích nhất chính là hoàn cảnh như vậy. Hiện giờ sinh hoạt ở như vậy trong núi, tô hỏa giống như là lâu ly thủy cá, một lần nữa về tới trong nước, thích gì thật sự. Nhân thân thượng không chỉ là có sinh linh chi khí, còn có tử khí. Hơn nữa sinh linh chi khí dư thừa trình độ, cũng là xa xa không đạt được thực vật xanh, cho nên ở như vậy hoàn cảnh hạng, tô hòa đồng dạng cũng được đến thật lớn chỗ tốt. Mỗi thời mỗi khắc, này đó sinh linh chi khí đều ở gột rửa nàng trong thân thể tạp chất, làm nàng thân thể mỗi cái tế bào đều trở nên càng thêm cứng hãn. Hiện giờ đã là nàng đi vào này thú Vân Sơn tháng thứ 3, mà ở cái này trong lúc, thân thể của nàng không ngừng được đến cường hóa, liền tính là sinh hoạt ở đô thị trung cũng sẽ không bị những cái đó táo bạo thiên địa linh khí gây thương tích hại. Cũng bởi vậy, tô hỏa tu tập khởi võ công tới, cũng là phi thường mau, có thể nói yêu nghiệt cũng không quá. Bất quá Lâm Huyền Thanh lại không có chút nào ngoài ý muốn, ở hắn xem ra, liền học tập trung ý đều có thể đủ lấy ra như vậy tốc độ, tu tập võ công điểm này tốc độ, tấm tác, thật là không tính cái gì. Đương nhiên, đây là Lâm Huyền Thanh cái này yêu thầm trung ý lý thành quần lao nhân cố chấp ý tưởng. Mà ở nửa tháng trước, Tô hỏa võ học Tu Vi cùng Tu tập trung y tốc độ có bước đầu tiến triển lúc sau, Lâm Huyền Thanh rốt cuộc đồng ý nàng có thể rời đi cái kia tiểu viện nhi, làm nàng có thể ở trong núi chạy một chạy, này tự nhiên cũng là Tô hỏa thích nhất làm sự tình. Hôm nay, Tô hỏa tính toán đến bên kia vách núi đi xem. Nàng phía trước nhìn đến bên kia có hai chỉ phá lệ anh dung thần võ kim điêu ở nơi đó xoay quanh bay múa, trong lòng tò mò không thôi. Lại bất đắc dĩ ly sư phụ quy định trở về thời gian càng ngày càng gần, mới không thể không từ bỏ rời đi. Sau lại nàng chạy vài lần, đều không có phát hiện kim điêu bóng dáng trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng vẫn chưa từng từ bỏ, nàng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được kia hai chỉ kim điêu bóng dáng. Liên ở tô hòa sắp đi đến kia phụ cận thời điểm, đột nhiên nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, ở giữa còn cùng với kim điêu thê lương tiếng thê. Tô Hòa trong lòng cả kinh, vội vàng phóng nhẹ bước chân, một chút một chút tới gần thanh âm nơi khởi nguyên. Đại khái là hai bên đánh nhau kịch liệt chính kích, cho nên cũng không có phát hiện nàng cái này người từ ngoài đến. Đó là hai chỉ hai cánh triển khai chừng hai mét dài hơn kim điêu, cùng một cái nhảy vọt chín mét mãng xà chi gian chiến đấu. Đó là động vật chi gian nhất nguyên thủy cũng là nhất huyết tinh vật lột. Một màn này, triệt triệt để để thể hiện rồi trong rừng rậm cá lớn nuốt cá bé đạo lý. Mãng xà tuy nói rất là cường hãn, thân rắn hữu lực, nhưng là ở hai đầu thân hình linh hoạt kim điêu trước mặt, nó vẫn là dần dần bại hạ trận tới, bất quá, hai chỉ kim điêu cũng bị nó đánh đến vết thương trầm chết. Cuối cùng, kim điêu thắng, lại là thắng thảm. Trong đó một con kim điêu cánh ngạnh sinh sinh bị xé rách, chỉ sợ là rốt cuộc phi không đứng dậy. Nay chỉ kim điêu đại khái là giống cái, mặt khác một con cái đầu hơi đại giống được kim điêu cũng là cả người là huyết. Nó rơi xuống giống cái Kim Điêu bên cạnh, dung đầu nhẹ nhàng cọ nó, tựa hồ là ở chấn ăn nó, nhưng là hầu trùng phát ra thanh âm, lại tràn ngập bi thương chi tình. Tô Hòa tránh ở Tô Hòa, nhìn hai chỉ Kim Điêu, giật mình, theo bản năng liền đi ra, từng bước một hướng tới kia đối Kim Điêu tới gần. Kia chỉ giống được Kim Điêu cảm giác được Tô Hòa tới gần, lập tức liền đề phòng lên, cảnh giác mà đánh giá nàng, chính là lại trước sau không chịu rời đi giống cái Kim Điêu một bước. Đem nó che ở phía sau, tựa hồ ở bảo hộ nó. Giống được kim điêu hữu lực hai cánh không ngừng chấp động, tựa hồ chuẩn bị tùy thời đem cái này nhân loại nho nhỏ ném đi. Tô hòa chậm rãi tới gần, trong miệng cũng ở nhắc mãi, không cần sợ hãi. Ta có thể giúp nó. Tin tưởng ta, từ trước nàng ở thiên giới gặp được những cái đó chim bay cá nhảy, đều là thần thú, có linh tính, liền tính không thể hóa thân thành nhân, cũng có thể nghe hiểu người ngôn ngữ. Mà chân chính tiếp xúc như vậy không có chút nào linh trí động vật, tô hòa đúng vậy đích xác xác lần đầu tiên. Cho nên, nàng thật sự là không biết nên thấy thế nào, nhìn đến kia trước sau không chịu vùng để phòng chi tâm giống được kim điêu, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, hướng tới hai chỉ kim điêu nơi phương hướng vương tay, thử tính mà đưa ra một đạo sinh linh chi khí. Giống được kim điêu tràn ngập công kích tính động tác tức khắc cứng lại. Nó nghiêng đầu. Nghi hoặc mà nhìn tô hòa, sau đó chậm rãi đem dơ lên hữu lực hai cánh thả xuống dưới. Tô hòa thấy thế, trong lòng tức khắc vui vẻ, dưới chân động tác cũng chậm rãi nhanh hơn, thực mau liền đến kia đối kim điêu phía trước. Không một ba kim điêu chứng, giống được kim điêu tuy rằng đã không có đối tô hòa để ý, nhưng là cũng không có gì thân cận cảm giác, nó đánh giá tô hòa, to mò cái này rõ ràng là nhân loại bộ dáng trên người, vì sao sẽ có nó như thế thích hơi thở đâu? Tô Hòa mắt cũng không chấp mà nhìn hai chỉ Kim Điêu, cuối cùng rốt cuộc tới rồi chúng nó trước người. Nàng vươn tay đi đụng vào kia chỉ giống cái Kim Điêu, kia giống cái Kim Điêu đã thực hư nhực rồi, ngã trên mặt đất, máu tươi đều tẩm vào bùn đất bên trong. Mà giống được Kim Điêu chỉ là há mồm kêu một tiếng, lại chưa ngăn cản nàng động tác. Tô Hòa ngồi sổm giống cái Kim Điêu trước người, nhẹ nhàng mà vướt ve nó bóng loáng bóng lượng lông chìm, nghĩ nghĩ. Cuối cùng thả ra cất giữ tại thân thể bên trong sinh linh chi khí, chậm rãi rót vào nó miệng vết thương bên trong. Kỳ tích sự tình đã xảy ra. kia đã bị huyết nhiễm đến mơ hồ miệng vết thương, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, mà vốn di đã xé rách cánh, cũng ở chậm rãi biến trở về nguyên dạng. Cuối cùng, giống cái kim điêu trên người thường, hoàn toàn hảo, nếu không phải những cái đó dính ở lông chim thượng những cái đó máu tươi. Chỉ sợ xem đều nhìn không ra tới nó thế nhưng là chịu quá thương. Giống cái kim điêu thực hương phấn mà vỗ cánh sắp bay, bất quá đột nhiên nhớ tới chính mình nhân nhân, lập tức dùng đầu đi cọ tô hòa tay. Giống được kim điêu cũng nhìn ra được tới thực hương phấn, đối tô hòa hảo cảm tức khắc bay lên không ít, cũng thực thân mật mà đến gần rồi tô hòa. Bất quá tô hòa bởi vì thả ra quá nhiều sinh linh chi khí, trở nên có chút hư nhược rồi, nàng dưới chân mềm nút, tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt, dường như tùy thời đều có khả năng sẽ té xỉu dường như. Hai chỉ kim điêu có thể cảm thụ ra tới nàng không khỏe, lo lắng mà nhìn nàng. Tô Hỏa dựa vào một cây cây tùng mặt trên, cười tủm tỉm mà vô vô hai chỉ kim điêu đầu, sau đó nặng nề đi ngủ. Chờ đến Tô Hỏa tỉnh lại thời điểm, hai chỉ kim điêu như cũ canh giữ ở nàng bên cạnh, bất quá, rông cái kim điêu chân bên lại nhiều một cái màu trắng tròn tròn độn vật, cùng cái trứng dường như Không, phải nói, đây là một quả trứng, một viên kim điêu trứng. Lúc này Tô Hòa cảm giác được cái loại này sức cùng lực kiệt cảm giác đã biến mất, nàng cũng không biết nàng ngủ qua bao lâu, dù sao trong cơ thể sinh linh chi khí, đã khôi phục một phần ba. Nhìn đến Tô Hòa tỉnh lại, hai chỉ kim điêu lập tức thấu đi lên, kia chỉ giống được kim điêu càng là ngậm phía trước chết ở chúng nó chảo hạ kia chỉ cự mãng, tới gần Tô Hòa, ném ở Tô Hòa bên chân. Nó đương nhiên không phải muốn hù dọa Tô Hòa, mà là muốn đem này cự mãng làm như đưa cho Tô Hòa lễ vật. Động vật vốn dĩ chính là như thế thuần túy, có ân tất báo, hơn nữa từ trước đến nay là tích thủy tri ân đương dung tuyển tương báo, cảm tình thuần túy, không có dư thừa nội tâm. Tô Hòa đương nhiên biết chúng nó tâm tư, trong lòng tức khắc cấm áp. Theo sau, nàng tính toán này cự mãng trên người rất nhiều địa phương đều là có dược dùng giá trị, mang về cấp sư phó nói. Sư phó nhất định sẽ thật cao hứng. Bất chi bất giác, ở trải qua này hai tháng ở chung lúc sau, Tô Hỏa đã đem Lâm Huyền Thanh làm như là thực thân thực thân người. Thân nhân, trong lòng nàng, chậm rãi có cái khái niệm. Tô Hỏa nhìn nhìn không chung, sắc trời cũng không còn sớm, chỉ sợ cũng đã sớm qua Lâm Huyền Thanh quy định nàng trở về thời gian. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ trên người lá rụng cho bụi, đối hai chỉ kim điều nói, ta phải đi về làm, lần sau tái kiến đi. Tô hỏa con lưng liền đi bắt kia chỉ mãng xà cái đuôi, này chỉ cự mãng quá lớn, nàng ôm cũng ôm không được, hơn nữa trên người quá nhiều vết máu, nàng cũng sợ đem quần áo làm dơ, liền chuẩn bị đem nó kéo trở về. Lúc này, nàng phía sau hai chỉ kim điêu đột nhiên phát ra tiếng kêu, tựa hồ ở kêu nàng giống nhau. Làm sao vậy? Tô hỏa ngẩng đầu, lại thấy kia chỉ giống được kim điêu nhảy qua tới dùng đầu đỉnh nàng, tựa hồ muốn cho nàng qua đi. Tô Hòa khó hiểu, một bên hỏi làm sao vậy, một bên không hiểu ra sao mà hướng tới kia giống cái Kim Điêu nơi địa phương đi đến. Kia chỉ giống cái Kim Điêu lui một bước, đem vừa mới chính mình hộ ở bên chân Kim Điêu chứng lộ ra tới. Các ngươi là muốn đem này chỉ chứng cho ta. Tô Hòa suy đoán, hai chỉ Kim Điêu tựa hồ nghe đã hiểu nàng lời nói, vui sướng mà kêu hai tiếng. Tô Hòa vẫn là lộng không hiểu chúng nó ý tứ, đây là chúng nó hài tử đi. Động vật hẳn là đều là thực hộ nhãi con đi, dù sao thiên giới những cái đó thần thú chính là như vậy, này đối kim điêu như thế nào sẽ đem chúng nó chứng cho chính mình đâu. Bất quá tô hỏa vẫn là cúi xuống thân, nhẹ nhàng ngâng lên kia chỉ trứng. Hai chỉ kim điêu nhìn nàng, lại không có công kích nàng, cũng không có phẫn nộ. Đương tô hỏa tay chạm vào trứng thời điểm, trong lòng minh bạch, vì cái gì hai chỉ kim điêu sẽ đem này chỉ trứng cho nàng. Nay chỉ chứng sinh linh chi khí thật sự là quá yếu, nếu không có tô hòa trợ giúp nói, xác định vững chắc là sống không nổi. Có lẽ hai chỉ kim điêu chỉ là vì làm nàng trợ giúp cứu một chút này chỉ kể bên tử vong chứng đi. Tô hòa nghĩ, cũng không có do dự, hướng này chỉ sinh linh chi khí mỏng manh kim điêu chứng vượt qua đi vài đạo sinh linh chi khí. Nguyên bản thoạt nhìn có vài phần sám trắng kim điêu chứng, tức khắc có ánh sáng. Này vài đạo sinh linh chi khí đối với tô hỏa trong cơ thể sinh linh chi khí tới nói không tính là cái gì, cho nên nàng cũng chỉ xem như thuận tay mà vì, cũng không có muốn tác muôn cái gì. Ai biết, đương nàng chuẩn bị đem kim điêu trứng còn cấp 2 chỉ kim điêu thời điểm, hai chỉ kim điêu thế nhưng bay lên, xoay quanh ở tô hỏa quanh thân trong chốc lát, không muốn xa rời mà nhìn kia chỉ kim điêu trứng, sau đó rời đi. Tô hỏa ngạc nhiên, chúng nó là đem trứng đưa cho chính mình. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là Tô Hỏa còn là phi thường cao hứng. Cảm ơn. Thanh thúy thanh âm quanh quẩn ở trong rừng. Tô Hỏa một tay nâng yếu ớt kim điêu trứng, một tay nâng kia chỉ cự mãng, theo đường nhỏ trở về đi đến. Nay chỉ cự mãng trọng lượng đương nhiên không nhẹ, bất quá Tô Hỏa thân thể ở trải qua sinh linh chi khí cải tạo lúc sau, lực lượng đã có thể nói khủng bố, điểm này trọng lượng, sát thật không tính cái gì. Mặt trời chiều ngã về tây, sương chiều nặng nề, tô hỏa trên người bị mạ lên một tầng màu kim hồng quang mang. vừa mới đi đến tiểu viện nhi cửa, tô hỏa liền lớn tiếng kêu: sư phụ, ta đã trở về. nàng tưởng lâm huyền thanh nếu nhìn đến nàng phía sau mảng xà, nhất định sẽ phi thường kinh hỉ, nói không chừng còn sẽ miễn đi một đốn vãn về trách phạt. bất quá nàng hô hai tiếng, lâm huyền thanh lại không có tiếng bảo. tô hỏa nhíu nhíu mày, nhấc chân đi vào tiểu viện nhi. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai tiểu viện nhi trùng, thế nhưng nhiều vài vị khách không mời mà đến. Một cái là ăn mặc màu xám đậm tây trang uy nghiêm trung niên nam nhân, còn có một cái một thân đẹp đẽ quý giá, khí chất yêu nhã trung niên phu nhân, mà mặt khác mấy cái ăn mặc hắc tây trang người, hẳn là bọn họ bảo tiêu. "Là ai?" Tô Hòa đứng ở tiểu viện nhi cửa, khó hiểu mà chớp chớp mắt. "Sư phụ." Nàng lại hô một tiếng. "Này nhóm người cũng ở to mò Tô Hòa thân phận." Chẳng lẽ là Lâm danh thủ quốc gia đệ tử, nàng không phải ở kêu sư phụ sao? Bất quá, vì sao lại là cái tiểu nữ hài? Bởi vì Tô Hòa đứng ở cửa, cho nên bọn họ tuy rằng nhìn đến Tô Hòa trong tay bắt vài thứ, lại không thấy rõ trên tay nàng bắt lấy kỳ thật là một cái mãng xà cái đuôi, mà mãng xà cũng bị chắn Tô Hòa phía sau. Thức mau, Lâm Huyền Thanh Thanh âm xuất hiện ở nhà ở cửa. Ở nơi đó đứng làm gì? Nhanh lên tiến bảo. Lâm Huyền Thanh to mẩy, thoạt nhìn có chút không tao hứng. Quyển sách Tử Tấn Giang đổi phát, xin đừng đăng lại. Không một bốn khách không mời mà đến. Tô Hòa biết Lâm Huyền Thanh không cao hứng cũng không phải bởi vì chính mình, mà là bởi vì trong viện này đàn khách không mời mà đến, cho nên cũng không sợ hãi, thanh Thủy ứng một chút, cất bước liền hướng trong chạy, trong miệng còn tê tới. Đương nhiên, nàng còn không có quên đem kia chỉ kim điều trưng dấu ở trong lòng ngực, đừng làm cho Lâm Huyền Thanh nhìn đến. Chính là, đừng quên, nàng trong tay còn kéo một cái cự mãng. Đương nàng chạy lên thời điểm, phía sau cự mãng cũng tùy theo bị nàng lôi kéo xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tiểu Hòa Lâm Huyền Thanh nhịn không được kinh hô một tiếng, không biết Tô Hòa là như thế nào bắt được như vậy một cái cự mãng, phải biết rằng nàng còn bất quá là cái năm ấy 13 tuổi Tiểu Hải Tử. Lâm Huyền Thanh phản ứng còn xem như tương đối tiểu nhân, kia một hàng khách không mời mà đến. Đồng nhiên nhìn đến cái này tiểu nữ hài kéo như vậy một đại điều mãng xà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tự nhiên là sợ tới mức không được, đặc biệt là này mãng xà trên người còn huyết nhục mơ hồ, vừa thấy chính là đã chịu bị thương nặng, còn không biết sống hay chết. Này đó ở trong thành thị sinh hoạt quán, trừ bỏ ở vườn bách thú, căn bản không có gặp qua bậc này rừng rậm manh thú mọi người, còn không sợ tới mức sắc mặt phát thanh, đầu đổ mồ hôi lạnh. Bất quá cái kia uy nghiêm trung niên nam nhân vẫn là có thể thực hảo khống chế chính mình cảm xúc, hắn tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng là lại không có thất thố mà kêu ra tiếng tới. Nhưng là hắn bên người cái này phu nhân liền không có loại năng lực này, nàng sắc mặt xoát trắng, tức khắc hô nhỏ ra tiếng, vội vàng hướng bên người đứng trưởng phu phía sau trốn. Đi theo bọn họ mà đến này đó bảo tiêu tuy rằng cũng có chút bị dọa đến, bất quá vẫn là thực phụ trách mà đứng ở hai người phía trước. Bảo vệ bọn họ. Bọn họ thực mau phát hiện, nay chỉ mạng xà bị như vậy kéo cũng không có một chút phản ứng, hẳn là đã chết. Một cái tồn tại mạng xà cùng đã chết mạng xà, khác nhau đương nhiên là rất lớn. Bọn họ chậm rãi yên lòng, chỉ là đem kinh dị ánh mắt đầu hướng Tô hỏa. này mạng xà, là cái này tiểu nữ hài đánh chết. Tô hỏa không có để ý này nhóm người ánh mắt, bất qua ở trải qua này nhóm người bên người thời điểm. Nàng đột nhiên quay đầu đi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đáy mắt lướt qua một mặt tinh quang, sau đó, Tô Hòa bắt lấy mãng xả cái đuôi thủ đoạn run lên, kia nguyên bản đã chết xà tức khắc giống sống lại giống nhau, phi thường linh hoạt mà dao động tới rồi đám kia người chân bên, còn ở vị kia phu nhân mắt cá chân chỗ nhẹ nhàng một cò. Kia phu nhân phía trước tuy rằng đã minh bạch này xà đã chết, nhưng vẫn là đối nó có bản năng sợ hãi, lúc này bị thân rắn bỗng nhiên cọ mắt cá chân, Cái loại này trơn trượt cảm giác làm người sờn tóc gáy. Phu nhân chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu đông nhiên xông lên não đỉnh, nàng phát ra một tiếng kinh thiên động địa thê lương tiếng kê sau đó đôi mắt vừa lật, thoáng chốc hôn mê bất tỉnh. Chỉ sợ ở nàng trong chốc lát trong ngộng, sẽ xuất hiện rất nhiều xà, cùng nàng hảo hảo thân mật thân mật. Trượng phu của nàng tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng, ôm nàng mềm xuống dưới thân thể, gọi vài tiếng tên nàng, lại không có được đến một chút đáp lại. Sắc mặt tức khắc trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt quét về phía Tô Hòa, ánh mắt trợt lạnh lùng. Cái này tiểu nữ hài là cố ý. Tô Hòa đương nhiên là cố ý. Ai làm cho bọn họ muốn không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này làm sư phụ không cao hứng đâu. Tô Hòa quay đầu lại, trộn cười, tươi cười trung tràn đầy một khổ ác liệt hương vị, nàng thanh triệt như nước con ngươi, cũng nhiều vài phần rào hoạn. Bất chi bất giác. Nàng đã vọt tới Lâm Huyền Thanh trước mặt, nếu không phải Lâm Huyền Thanh vươn tay cầm nàng bả vai, chỉ sợ nàng còn sẽ một đầu chát ở Lâm Huyền Thanh trên người. Ai? Ai? Sư phụ! Tô Hòa hậu chi hậu rắc phát hiện chính mình hướng quá mức, tức khắc đối Lâm Huyền Thanh lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Người nhà đầu này! Ai? Lâm Huyền Thanh đương nhiên thấy được Tô Hòa một loạt động tác, lúc này hắn trong lòng tức cũng không được, cười cũng không được, chỉ có lôi kéo Tô Hòa vào phòng. Thuận tiện đem Tô Hòa kéo cự mãng kéo đi vào, sau đó phanh mà đóng lại phòng nhỏ môn. Ngoài phòng khách không mời mà đến nhóm, tiếp tục phía trước lạnh nhạc. Lâm Huyền Thanh ngồi ở trường điều băng ghế thượng, bưng lên ngồi trên chung trà uống một ngụm dùng chính mình phơi trà phao nước trà, thật sâu hít vào một hơi, bình phục một chút tâm tình, mới nhìn về phía Tô Hòa, nói đi, này mãng xả là chuyện như thế nào? Tô Hòa hát hát một chút. Ta vừa mới ở trong rừng mặt nhìn đến một đôi kim điêu cùng này mãng xà ở đánh nhau, sau lại kia đôi kim điêu thắng, bất quá lại bị thực trọng thương, ta giúp chúng nó băng bó miệng vết thương, chúng nó liền đem này chỉ mãng xà đưa qua ta. Sư phụ không phải đã nói mãng xà trên người rất nhiều địa phương đều có thể làm thuốc sao. Cho nên ta đây liền đem nó kéo đã trở lại. Tô hỏa trên mặt tươi cười sạch sẽ thuần thúy, đôi mắt cũng mang theo một cổ tử linh khí. Căn bản không giống như là sẽ gạt người bộ dáng. Tô Hòa nói đều là lời nói thật, chẳng qua không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ, cũng thoáng che giấu một chút đồ vật thôi. Lâm Huyền Thanh cũng không có vừa nghe nàng lời nói liền lập tức tin nàng, thông qua này hai tháng tới ở chung, hắn đã minh bạch, chính mình cái này tiểu đồ đệ, thoạt nhìn thanh thuần vô hại, cùng nước sôi để ngội giường như sạch sẽ, trên thực tế không biết ẩn giấu nhiều ít con cong quải quải tâm tư. Bất quá như vậy cũng hảo. Miễn cho hắn về sau còn muốn lo lắng cái này đồ đệ sau khi ra ngoài có thể hay không bị người khi dễ. Lâm Huyền Thanh có chút cảm khái mà nghĩ như vậy đến. Hắn ngay sau đó cẩn thận đánh giá Tô Hòa trên người, xác nhận trên người nàng thật là không có đã chịu một chút thương, mới buông tâm. Vì không cho Lâm Huyền Thanh có cơ hội nhớ tới chính mình vãn về sự tình, Tô Hòa lập tức rời đi đề tài. "Sư phụ, bên ngoài đám kia người là chuyện như thế nào a?" Nhắc tới cái này Lâm Huyền Thanh sắc mặt liền trợt trầm xuống dưới, hắn tức giận mà nói, một đám khách không mời mà đến thôi, không cần để ý đến bọn họ. Hảo, lần trước là ngươi xem bản thảo cương mục còn không có xem xong đi, về phòng tiếp tục xem, đợi chút liền ăn cơm. Sư phụ, này mãng xà đâu? Ném tới bên ngoài đi, ta ngày mai lại đến xử lý. Lâm Huyền Thanh trong lòng cũng hiện lên một kia ác ý. Tô Hòa đương nhiên biết sư phụ là có ý tứ gì, nàng nhấp môi cười. Sau đó nga một tiếng, liền đi tới phòng nhỏ cửa, giữ cửa kéo kẹt một tiếng kéo ra. Bên ngoài đám kia khách không mời mà đến tức khắc đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Cái kia uy nghiêm trung niên nam nhân tuy rằng bởi vì tô hòa phía trước hành động, đối nàng ấn tượng không được tốt, nhưng hiện tại lại là hắn có việc cầu người, cũng không thể không thu hồi kia phân lửa giận Hắn mở miệng hô, tiểu cô nương. Kết quả tô hòa xem cũng chưa xem hắn, cũng chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Bắt đuôi rắn cái kia cánh tay nhẹ nhàng vùng, cái kia mãng xà tức khắc bị ném đi ra ngoài, dừng ở tiểu viện nhi đất chống thượng. Đây là sư phụ ta phải dùng tới làm thuốc đồ vật, các ngươi tốt nhất đừng cử động Nga. Tô Hỏa cười tủm tỉm mà đối bọn họ nói. Cái này là tự nhiên. Uy nghiêm trung niên nam nhân bội vàng nói, tiểu cô nương, chúng ta. phanh Tô Hỏa đống nhiên đóng cửa lại. Trung niên nam nhân toàn bộ mặt đều đen không một năm đem cá cho người. Tô hỏa cũng không có cảm thấy chính mình vừa rồi hành động có cái gì không ổn, nàng tuy rằng sống quá rất nhiều năm, nhưng lại từ trước đến nay làm theo bản tính, hơn nữa vừa rồi cũng là sư phó phân phó nàng đem kia mãng xả ném văng ra. Chính là ở kia trung niên nam nhân trong mắt liền không phải như vậy, hắn trong mắt tức khắc bạo khởi một đoàn lửa giận, hung tận mà chửi nhỏ một câu, không giáo dưỡng tiểu nha đầu. Đương hắn ánh mắt dừng ở trong viện nằm chết mạng trên người thời điểm, đối thượng cặp kia tuy rằng tràn đầy tử khí, lại như cũ âm lênh đôi mắt, tức khắc một trận sởn tóc gáy. Hắn trước người kia mấy cái bảo tiêu làm sao không phải như thế, bọn họ ho nhẹ rời đi tầm mắt, lại vẫn như cũ cảm thấy kia mãng xà ánh mắt vẫn luôn đi theo chính mình ở di động, cứ việc nó đã chết đi đã lâu. Lúc này, trung niên nam nhân trong lòng ngực quý phụ nhân từ từ chuyển tỉnh, nàng nhẹ nhàng nhịu như mày. Rút đi ngày thường kia phó cao cao tại thượng lưu nhã bộ dáng, rất là lệnh người thường tiếc mà lộ ra một cái rơi lệ ướt át biểu tình, nhu nhu hô, lão công. Này quý phụ nhân không chỉ có trang điểm đến Mỹ, hơn nữa vốn dĩ liền lớn lên thật xinh đẹp, này một tiếng lão công, bách chuyển thiên hồi tố tâm sự, bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu, cơ hồ đều tô đến người xương cốt đi. Đừng nói là đêm này mềm mại hương hương phu nhân ôm vào trong ngực trung niên nam nhân chính là phía trước kia mấy cái bảo tiêu, cũng là cổ họng căng thẳng. Trung niên nam nhân thần sắc cũng thoáng nhu hòa xuống dưới, tuy nói hắn cùng nàng hôn nhân là thuần túy chính trị liên hôn, nhưng thắng không nổi này lão bà mị lực đủ đại, tuyệt đối bưu vợ, cho nên liền tính hắn ở bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, trong nhà cũng là tuyệt đối hồng kỳ không ngã. Hắn loại này nam nhân luôn là có chút đại nam tử chủ nghĩa, cho rằng có năng lực nam nhân nhiều mấy người phụ nhân là thực bình thường sự tình cho nên cũng không có một chút vì ý nghĩ của chính mình xấu hổ y tứ. Lao bà hắn phóng thấp thanh âm, trên người cái loại này uy nghiêm cảm cũng đạm đi không ít. Chính là, hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy hắn lao bà chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng ngó tới rồi kia trong viện trên mặt đất nằm chết mãng trên người, cặp kia âm lạnh đến làm người sờn tóc gáy đôi mắt cũng thật sâu mà rơi vào nàng trong mắt. A lại là một tiếng thê lương thét chói tai. Nàng lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Trong phòng Tô Hòa nghe thế tựa hồ muốn xuyên phá trời cao tiếng kêu, trên tay động tác cứng lại, nhịn không được gật đầu lộ ra một cái giả hoạt tươi cười. "Phrain." Lâm Huyền Thanh một cái bạo lật đập vào Tô Hòa trên đầu. "Sư phụ." Tô Hòa ủy khuất mà ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền Thanh, đại đại trong ánh mắt bao nước mắt. Tuy rằng thân thể của nàng đã cũng đủ cường hãn, nhưng cũng là nhằm vào người bình thường mà nói, mà những cái đó người bình thường lại như thế nào có thể cùng Lâm Huyền Thanh so sánh với Lâm Huyền Thanh như vậy gõ nàng đầu, rất đau được không? Ai làm ngươi không chuyên tâm, hảo hảo nghe ta nói chuyện. Lâm Huyền Thanh ác thanh ác khí mà nói. Tô Hòa bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, ta không phải cùng sư phụ học trung ý gì là sao? Vì cái gì muốn học như thế nào nấu ăn? Ta nhưng nghe thấy ngươi nói chuyện. Lâm Huyền Thanh meo lại đôi mắt. Tô Hòa cũng không sợ, trận tròn đôi mắt, đúng lý hợp tình nói, vốn dĩ chính là sao? Ngươi biết cái gì? Ngươi đi theo ta học y rỉ, đầu tiên học chính là tính tình. Kia cái gì làm trọng đâu, chăm hành hiếu vì trước, ngươi muốn hiếu kính cha mẹ, cũng muốn hiếu kính sư phụ. Cho nên sư phụ mới làm ngươi học nấu ăn, chính là tưởng cho ngươi một cái hiếu kính sư phụ cơ hội. Về sau chờ ngươi về nhà, cũng có thể dùng loại này phương pháp hiếu kính cha mẹ trường bối. Hiểu hay không? Lâm Huyền Thanh loát bạch bạch trong dâu, một bộ lời nói thâm thiế bộ răng nói. Tô hòa mắt trợn trắng cũng bất hòa hắn cái cổ, dù sao nấu ăn loại chuyện này học lên đối nàng tới nói thật ra là lại đơn giản bất quá. Nhìn đến Tô Hòa tiếp tục ngoan ngoãn mà nấu ăn, Lâm Huyền Thanh vừa lòng mà cười mỉm mắt. Kỳ thật hắn nơi nào là vì cái gì cấp Tô Hòa một cái hiếu kính sư phụ cơ hội, nói trắng ra là hắn chính là lười, không nghĩ chính mình động thủ thiêu đồ ăn, trước kia chính mình một người, còn có thể thường xuyên không ăn cơm, chính là hiện tại có như vậy cái tiểu đồ đệ. Lại đúng là trường thân thể thời điểm, làm hại hắn mỗi ngày đều phải động thủ nấu cơm, chính là đem hắn khó được không được. Bất quá hắn thực mô liền nghĩ ra được một cái biện pháp, lão tổ tông không phải đã nói sao, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cho nên, ha ha, thật là thông minh ý tưởng. Lâm Huyền Thanh trong lòng rào rạt đắc ý mà nghĩ đến. Bất quá cũng bởi vì hắn lười, nhưng thật ra làm tô hòa luyện liền một thân hảo trung nghệ đủ để cùng đặt một đầu bếp so sánh với. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Mà hiện tại, Tô Hỏa còn ở lâm huyền thanh tàn phá dưới, liền chờ trong tương lai một ngày nào đó, xuống núi thay hỏa những người khác đi. Cùng lúc đó, trong viện đám kia khách không mời mà đến, cũng rốt cuộc không có kiên nhẫn, rời đi. Sơ soạn hạ Sơn, trung niên nam nhân ôm thê tử ở một hàng bảo tiêu dưới sự bảo vệ, gian khổ ngầm Sơn. Này Sơn đều là quanh co khúc hữu đường nhỏ, Bọn họ tới thời điểm liên lạc đường thật nhiều thứ, vàng không cũng sẽ không tới như vậy vãn. Đến nỗi hiện tại, càng không cần phải nói. May mắn bảo tiêu trung có một cái chi nhớ xem như tốt, cho nên bọn họ chỉ là đi nhầm ba lần, liền tìm chuẩn đường ngay, thuận lợi ngầm sơn, ngồi vào ngừng ở dưới chân núi một chiếc màu đen bèn nhỉ xe hơi. Chờ đến phu nhân rốt cuộc lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã ở hồi đưa ra thị trường trên đường cao tốc. Nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là tìm xem quanh thân còn có hay không kia chỉ đại xà, chờ đến nàng phát hiện chính mình nguyên lai là ở trong xe thời điểm, mới rốt cuộc kiên tâm, phải biết rằng vừa rồi nàng liền nằm mơ đều mơ thấy có xà muốn ăn nàng. Phu nhân lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ bộ ngực, ra một thân mồ hôi lạnh. Đi như thế nào? Lao ra tử bệnh nàng nhẹ giọng hỏi. Trung niên nam nhân từ nhỏ liền bởi vì phụ thân duyên cơ chịu chung quanh người lĩnh bỡ, có từng từng có như vậy bế môn canh đãi ngộ. Hiện tại trong bụng đã sớm ngẹn đầy hỏa, sắc mặt cùng ngũ khí tự nhiên đều không phải thực hảo. Còn chờ cái gì chờ, nhân gia xem đều không xem chúng ta liếc mắt một cái, còn dùng chúng ta nhiệt mặt đi dán nhân gia lấy ngông. Nam nhân hử lạnh nói, hắn cũng là bị khó thở, mới có thể nói không lựa lời nói ra nhiệt mặt cùng lãnh mông nói như vậy tới. Phu nhân vươn tới vô vô hàn gói, ý bảo hắn bớt giận, ôn nhu nói, kỳ thật ngươi cũng là hà tất Ba ba mà chạy đến này trên núi tới, còn không bằng trực tiếp phái cá nhân đem lão nhân kia chào hạ tới tính, chẳng phải là lại dùng ít sức lại bất lo. Nam nhân nhăn lại mi, ngươi cho rằng ta không nghĩ? Cái này lão nhân là nghe ta mẹ trong lúc vô ý nói lên một cái thần y dìa, ngươi nói ấn ta mẹ nó cái loại này tính cách cũng không dám nói đem lão nhân này chào lại đây, lão nhân này bối cảnh khẳng định rất sâu. Bối cảnh rất sâu còn chạy đến như vậy cái núi sâu rừng già tới ẩn cư. Phu nhân không cho là đúng. Nam nhân không nói gì, kỳ thật hắn cũng là như vậy tưởng. Trở về hỏi một chút ta mẹ rồi nói sau. Nam nhân vẫn là không có lựa chọn tính nôn nóng hướng trở về. Bất quá hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bởi vì hắn tự nhận một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng hậu quả. Không một sáu phó ra cất chứa 500 thêm càng. Trung niên nam nhân tên là Phó Phương Thành, là kinh thành đỉnh cấp màu đỏ thế gia phó gia nhị đại lão đại, mà ngồi ở hắn bên cạnh phu nhân, tên là Tần Nguyễn, là hắn thế tử, đồng dạng xuất thân đại thế gia, tuy rằng gia tộc thế lực không thể so phó gia, nhưng cũng là không thể khinh thường. Bọn họ chuyến này tiến đến tìm kiếm lâm huyền thanh, tự nhiên là tìm thầy trị bệnh. Phó gia lão gia tử có thể nói là gia tộc trung tâm. Phó gia có thể vẫn luôn bảo trì như vậy ngập trời thế lực, cũng là vì Phó gia lão gia tử là khai quốc tới nay cây còn lại quả to vài vị công hơn chi nhất. Một khi Phó gia lão gia tử ngã xuống, tuy nói Phó gia có đời thứ hai duy trì, nhưng thế lực cũng tuyệt đối không thể so từ trước. Phó Phương Thành đương nhiên không nghĩ chuyện như vậy phát sinh, phải biết rằng hắn tuy rằng là nhị đại lão đại, là Phó gia trưởng tử. Nhưng gia tộc cùng phụ thân hướng vào người cầm lái đều là lão nhị phó phương minh. Hắn hiện tại chức vụ bất quá là đầy đất cấp thị thị trưởng chính sánh cấp, nhưng là lão nhị phó phương minh cũng đã là đưa ra thị trường thị trường. Chính bộ cấp. Nếu phó lão gia tử thật sự đi, kia hắn phó phương thành tài là chân chính không có kiêu ngạo tư bản. Phó phương cố ý rất là lo âu, vẫn luôn đều đem chuyện này để ở trong lòng, khắp nơi mời đến danh ý để vì phó lão gia tử trần bệnh. Người khác xem ra chỉ tưởng hắn hiếu tâm đáng khen, nhưng hắn chân chính tâm tư lại chỉ có chính hắn biết. Ngày đó, hắn ngồi ở mẫu thân phó lão Phu Nhân trước người nghe nàng nói chuyện thời điểm, nghe phó lão Phu Nhân trong lúc vô ý nói lên một người tới. Lão Phó cái này bệnh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ai, nếu lâm huyền thành thần y ở thì tốt rồi, phụ thân ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Lúc ấy Phó Phương Thành tự ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, mẹ. Lâm Huyền Thanh Thần Y gì là người nào? Nếu không ta đem hắn mời đi theo tốt không? Phó Lão Phu nhân Nghiễm Nhĩ Mi không chút do dự phủ quyết. Không được. Tuy rằng ta xác định Lâm Thần Y gì hiện tại khẳng định còn ở Trung Quốc chỗ nào đó, nhưng lại chúng ta tuyệt đối không thể đi quấy rầy hắn. Hắn là cao nhân, nên quá nhàn vân giả hạt, không có chói buộc sinh hoạt cuối cùng một câu. Nàng là thở dài nói. Phó Phương Thành vội vàng khuyên đủ, mẹ hiện tại ba bệnh đều tới rồi tình trạng này ngươi còn bướng bỉnh cái gì đâu ngươi nói một chút cái kia lâm thần y ở địa phương nào ta tự mình qua đi không chuẩn đi phó lao phu nhân đôi mắt trừng một cổ nghiêm khắc khí thế đột nhiên sinh ra khi còn nhỏ phó lao gia tử ở bên ngoài đánh giặc phó phương thành mấy huynh đệ đều là bọn họ mẹ phó lao phu nhân tự mình mang đại kia chính là côn đồng giáo dục không thể thiếu tuy rằng phó phương thành hiện tại đã lớn như vậy Đều là một cái mười mấy tuổi hài tử ba, nhưng tâm lý vẫn là có đối phó lao phu nhân sợ hãi, phó lao phu nhân như vậy giận dữ, hắn tự nhiên là rụt rụt đầu, không dám nói thêm nữa. Ta nói phương thành, ta biết ngươi khẳng định có tâm tư khác, nhưng là kia lâm thần y là đã từng đã cứu ngươi ba bệnh người. Lúc trước sinh ngươi thời điểm ta khó sinh, cũng là người ta lâm thần y ra tay mới giữ được chúng ta này hai cái mạng, ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện đi quấy rầy hắn có nghe hay không? phó lão phu nhân trung khí mười phần mà quát phó phương thành đương nhiên không dám phản bác liên tục gật đầu mẹ ta đã biết đã biết ngài nhưng ngàn vạn đừng nóng giận tức điên thân mình ba còn chờ ngươi chiếu cố hắn đâu phó lão phu nhân chừng hắn một cái không hề nói hắn nhưng phó phương thành cuối cùng vẫn là đi hỏi thăm cái này lâm huyền thanh thần y gì tin tức tuy rằng hắn sợ hai mẫu thân lửa giận nhưng hắn lại tin tưởng Nếu đến lúc đó hắn thật sự đem vị này Lâm Huyền Thanh thần y mời tới, mẫu thân tuyệt đối là phi thường cao hứng. Vì thế, hắn bắt đầu tìm kiếm Lâm Huyền Thanh người này. Tên là Lâm Huyền Thanh, chức nghiệp là bác sĩ, nếu cùng hắn ba mẹ nhận thức, kia tuổi tác hẳn là ở 6-7 chục tuổi trở lên, tuy rằng rất có khả năng đã ẩn cư, nhưng có tâm đi điều tra, vẫn là tìm được. Hơn nữa Lâm Huyền Thanh cũng không có cố tình giấu giếm chính mình ở tại này Thúy Vân trên núi sự. Cho nên ở cận quốc phó Phương Thành gần một tháng điều tra lúc sau, hắn rốt cuộc tìm được rồi Lâm Huyền Thanh, hơn nữa trước đó phái người tới xác định vị trí. Vì biểu thành ý, thỉnh Lâm Huyền Thanh chuyện này, vẫn là hắn tự mình huề thê tử tiên đến. Chính là, cuối cùng hắn lại hung hăng ăn một lần bế muôn canh. Suốt đêm ngồi máy bay từ đưa ra thị trường trở về Kinh Thành, qua loa mà ngủ một giấc, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ nhiều chung thời điểm. Phó vương Thành tiểu tìm được vừa mới ăn qua cơm sáng mẫu thân, do do dự dự trong chốc lát, vẫn là hỏi ra tới. Mẹ, cái kia. Ta tìm được vị kêu lâm huyền thanh thần y rỉ. Chính là, chính là hắn lại không tới, ta. Cái gì? Phó Lao Phu nhân giận tím mặt, ta không phải kêu ngươi không cần đi tìm hắn, ngươi vì cái gì không nghe ta nói. Phó vương Thành như mày, mẹ, ba hiện tại bệnh đến như vậy trọng, thỉnh nhiều như vậy bác sĩ tới đều vang Vang rội cái tắt thanh ở trong phòng vang lên. Phó Phương Thành quay đầu đi, khắc nửa bên mặt hơi hơi phím hồng, có thể thấy được Phó Lao Phu Nhân lực đạo to lớn. Mẹ hắn lẩm bẩm nói, không thể tin tưởng mà nhìn Phó Lao Phu Nhân. Từ hắn sau trưởng thành, Phó Lao Phu Nhân liền rốt cuộc không đánh quá hắn, chính là hiện tại, vì như vậy một ngoại nhân, nàng thế nhưng động thủ, lại còn có như vậy sinh khí. Hắn trước nay đều không có gặp qua Phó Lao Phu Nhân như vậy tức giận bộ dáng. Phó Lao Phu Nhân đối này một cái tát lại một chút không hối hận, nàng chỉ vào Phó Phương Thành giận mắng ra tiếng. Phó Phương Thành, ta xem ngươi là trưởng thành cánh ngạnh đúng không? Mẹ ngươi lời nói của ta một chút dùng đều không có. Phó Lao Phu Nhân lúc trước là thổ phỉ xuất thần, sau lại mới đầu nhập Phó Lao gia từ nơi trận doanh trung, sinh hài tử phía trước cũng là thượng qua chiến trường giết qua địch nhân tự nhiên chưa nói tới cái gì tiểu thư khuê các khí độ, ngày thường thoạt nhìn còn man hòa ái, hiện tại một phân nộ, cái gì khí thế đều ra tới. Không có. Mẹ phó Phương Thành vội vàng muốn giải thích. Cút cho ta đi ra ngoài. Phó lão Phu nhân không lưu tình mà quát lớn. Trong nhà những cái đó gia chính nhân viên nghe được trong phòng khách thanh âm đã sớm né tránh, cho nên chung quanh căn bản là không có gì người. Lúc này, Lại vừa lúc đụng phải phó gia láo nhị phó phương minh từ bên ngoài tiến vào, nghe được phó lao phu nhân giận tím mặt thanh âm, vội vàng đi lên trước tới. Không một bấu điêu ra sát. Mẹ, làm sao vậy? Phó phương minh đứng ở phòng khách khẩu, nghi hoặc mà nhìn một màn này. Phó lao phu nhân quay đầu, tức giận mà xua xua tay, đem phó phương thành cho ta lôi đi. Ta không nghĩ nhìn đến hắn mẹ phó vương thành không nghĩ tới phó lão phu nhân phản ứng cư nhiên sẽ lớn như vậy, trong lòng có chút thấy náy, nhưng tưởng tượng đến chính mình ở phó vương bên ngoài trước ném mặt mũi, trong lòng lại có chút khó chịu. phó vương minh vội vàng đi lên trước tới đỡ lấy chống cái chán phó lão phu nhân, một bên đối phó vương thành đưa mắt ra hiệu, nhẹ giọng nói, ca, ngươi trước đi ra ngoài đi. phó vương cố ý chung thầm hận không thôi, nhưng hắn đối phó lão phu nhân vẫn là thực tôn kính nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng vẫn là khẽ cắn môi đi ra ngoài mà phát sinh ở phó ra một màn này xa ở đưa ra thị trường hẻo lánh chấn nhỏ thúy vân trên núi sư đồ hai cũng không biết đảo mắt lại đi qua một tuần nay một tuần một có nhàn rỗi thời gian tô hòa đã bị lâm huyền thanh bắt được học nấu ăn nàng nấu ăn tay nghề cũng từ rốt đặc cán mai nhanh chóng biến thành một phen hảo thủ lâm huyền thanh đã hạ quyết tâm chờ thêm mấy ngày liền đem phòng bếp giao cho tô hòa chính hắn liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Ân, Cuộc sống này thật là mỹ thật sự a. Tô hòa đối này cảm thấy rất là khô bức, nàng cơ hồ sở hữu chơi đùa thời gian đều bị tức đoạt. hơn nữa nàng còn không thể có quá nhiều ý kiến. Bất quá duy nhất mang cho nàng vui sướng, đại khái đều là kia viên kim điều trứng. Nàng không biết sư phụ có phải hay không sẽ tiếp thu như vậy một con trứng ấp ra tới kim điều, cho nên nàng chỉ có thật cẩn thận mà đem trứng giấu đi liền ngủ đều là đem kim điêu trứng đặt ở gối đầu bên cạnh. Nay một tuần, nàng mỗi ngày đều dùng rất nhỏ sinh linh chi khí tới ôn dưỡng này kim điêu trứng, chấm dãi, này kim điêu trứng vỏ trứng cư nhiên đã xảy ra một ít biến hóa, mặt trên xuất hiện từng đạo kim sắc hoa văn, thoạt nhìn phức tạp mà không có chút nào quy luật, lại có một loại kỳ dị mỹ cảm. Tô Hòa cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh như vậy biến hóa, nhưng là nàng ẩn ẩn rõ ràng, này biến hóa tuyệt đối là chỉ tốt không xấu. Cho nên nàng cũng không có lo lắng, tiếp tục như vậy hành vi. Ngày nọ chính ngọ, ánh mặt trời vừa lúc. Hai thầy trò vừa mới ăn qua cơm, Lâm Huyền Thanh ở tiểu viện nhi ghế mây ngồi phơi nắng, thuận tiện quan sát chính mình bảo bối hoa cỏ nhóm. Mà tô hỏa tắc như thường lui tới giống nhau ở trong phòng đọc sách, nàng hôm nay xem chính là hoàng đế nội kinh. Sách này theo Lâm Huyền Thanh theo như lời, cũng không phải đời sau này đó nhà xuất bản xuất bản sách báo mà là quỷ y y hề môn chuyển xuống tới sách cổ. Sách này trang đều có chút ấu vàng, thoạt nhìn thật là có chút năm đầu, nhưng là lại bảo tồn hoàn hảo, liền một chút trùng chú dấu vết đều không có, cũng không biết có phải hay không thật sự truyền thừa mấy trăm năm. Hơn nữa này mặt trên tự còn toàn bộ là dùng bút lông viết, tự thể tuyển tú, vẫn là từ tả hướng hữu một dựng hành một dựng hành mà viết xuống tới. Tuy rằng tô hòa bởi vì kế thừa nguyên chủ ký ức, cũng nhận biết này đó văn tự. Nhưng lại như vậy phương pháp sáng tác, lại làm nàng thoạt nhìn rất là cố hết sức. Hơn nữa văn tự tối nghĩa đông cứng, một câu muốn xem nửa ngày mới có thể đủ lý giải nó ý tứ, cho nên Tô Hòa nhìn lâu như vậy, bất quá mới nhìn mười mấy trang mà thôi. Tuy nói Tô Hòa luôn là ở trong tối thoán giận lâm huyền thanh, nhưng ở học tập này đó thư tịch phương diện, còn là phi thường nghiêm túc. Tiếp xúc chung ý gì lâu như vậy, nàng chậm rãi phát hiện trong đó mị lực, này đó đạo lý xây dựng lên kết cấu thế nhưng thập phần phù hợp thiên đạo quy luật vận hành, tô hỏa không khỏi âm thầm kinh hãi. kiếp trước cứ việc nàng thân là hỗn độn thần thụ, lại không có chân chính lại tự hỏi cái gọi là thiên đạo. hiện tại xem khởi mấy thứ này tới, cũng loang thang có một chút ngộ đạo cảm giác. cũng bởi vậy, nàng đối trung ý thì càng thêm cảm thấy hứng thú, mà loại này cảm thấy hứng thú, đúng là đối trung ý thể nhiệt tình yêu thương bắt đầu. nhìn một hồi lâu, nàng cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, liền bung thư. Liều động sinh linh chi khí hướng chính mình đôi mắt mà đi, tuy rằng sinh linh chi khí mỗi một sợi đều thực chân quý, nhưng hiện tại xác thật không có gì tác dụng quá lớn, nàng tự nhiên có thể dùng để làm một ít tiểu tệ. Chờ nàng mở to mắt thời điểm, trước mắt một mảnh thanh minh. Lúc này Tô Hòa cũng không có vội vàng tiếp tục đọc sách, hơn nữa quay đầu nhìn nhìn ngoài phòng, xác nhận lâm huyền thanh không có tiến vào lúc sau, mới nhẹ nhàng vùng quyển sách trên tay gión ra gión rén mà hướng tới chính mình giường đệm đi đến. Tô Hoàng Ngủ giường vẫn là tơ vàng gỗ nam tích cốc hải đường giường bật bộ, tựa hồ là Minh Triều Lao đồ vật, đặt ở bên ngoài kia chính là tuyệt đối thứ tốt, nhưng là ở Lâm Huyền Thanh Tiểu Viện Nhi Trung, lại hoàn nguyên nhất nguyên bản tác dụng. Kỳ thật Lâm Huyền Thanh cái này Tiểu Viện Nhi thoạt nhìn rất là đơn sơ, nhưng rất nhiều đồ vật đều phi thường chân quý, thậm chí còn gặp nạn đến vừa thấy gỗ tử đàn điều kiện. Bất quá lâm huyền thanh nhưng thật ra không để bụng này đó, chỉ đương chúng nó là chút vật ngoài thân. Lấy hắn y kỳ thuật, muốn tiền kia cũng là lại đơn giản bất quá thời điểm, với tay đó là tài nguyên cuồn cuộn. Chẳng qua hiện tại hắn nhìn thấu này đó tụ vật, cũng liền không thèm để ý. Mà tô hỏa còn lại là không hiểu, cho nên ngủ ở mặt trên thời điểm, cũng không có gì yêu quý ý tứ, còn luôn là nhảy tới nhảy đi. Nhưng thật ra hiện tại, nàng chạy đến mép giường cũng bất quá là lợi dụng thời gian rảnh nhìn xem nàng đặt ở gối đầu biên kim điêu trứng. Cũng không biết này kim điêu trong trứng mặt tiểu kim điêu có phải hay không cùng Tô Hỏa đã có tâm linh cảm ứng, đương Tô Hỏa kéo ra chăn thời điểm, vừa lúc thấy này kim điêu trứng cư nhiên run rẩy, sau đó chính là một cái tinh tế thanh âm vang lên, là muốn phá xác mà ra. Tô Hỏa ánh mắt sáng lên, kinh hỉ không thôi, vội vàng thật cẩn thận mà đem nó phụng ra tới, đặt lên bàn một cái cái đệm tự. Nàng ghé vào bên cạnh bàn, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, thẳng tóc mà nhìn kim điều trứng. Kim điều trứng nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó phía trên liền nhanh chóng xuất hiện một đạo vết dạng. Thật sự muốn ra tới. Tô hỏa cao hứng không thôi. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, kim điều trứng một chút bị mổ khai, một cái nho nhỏ màu vàng nhạt thân ảnh xuất hiện ở tô hỏa tầm mắt nội. Là một con tiểu kim điều. Tô hỏa cũng không dám dối tay đi chạm vào nó, chỉ có đẻ thấp đầu đem mặt tiến đến tiểu kim điều trước người kỳ quái chính là nay tiểu kim điều ra sắc lúc sau chuyện thứ nhất thế nhưng là một chút một chút mà đem vỏ trứng mổ lên ăn chờ đến nó mùi ngon mà chép chép miệng mới chú ý tới tô hỏa gương mặt này lúng lay mà đi tới dùng miệng nhẹ nhàng mổ mổ tô hỏa mũi. a tô hỏa tức khát hô nhỏ một tiếng ngươi ở gọi là gì tô hỏa phía sau đột nhiên vang lên tới một cái thanh âm không một tám đổ tử đổ tôn Sư phụ, Tô Hỏa cái thứ nhất phản ứng chính là nhảy lên, sau đó phản ứng nhanh chóng xoay người, dùng thân mình chặn trên bàn tiểu kim điêu, khô cằn mà cười, cái gì ở kia? Không có gì a. Lâm Huyền Thanh nheo lại đôi mắt, hiển nhiên là phát hiện Tô Hỏa không thích hợp. Tô Hỏa thực mau bình phục đấy lòng hoảng loạn cảm xúc, vẻ mặt trấn định mà đối diện Lâm Huyền Thanh đánh giá. Lâm Huyền Thanh minh bạch chính mình vừa rồi không có nghe lầm, bất quá nhìn đến hiện tại Tô Hỏa vẻ mặt bình tĩnh, Đấy mắt chân thành quang không có một chút nói dối ý tứ, trong lòng tuy rằng hồ nghi, lại không có hỏi lại, mà là nhắc tới Tô Hòa đọc sách sự tình, ta tiến vào chính là vì xem ngươi đem thư đọc đến thế nào, nhìn nhiều ngày như vậy, ngươi. Lâm Huyền Thanh Thanh âm đột nhiên im bặt, hắn ánh mắt lập tức dừng ở Tô Hòa phía sau. Tô Hòa đốn rác ra đầu tê dại, quay đầu vừa thấy, mới biết được nguyên lai này tiểu kim điều thế nhưng chính mình lắc ngông lung lay mà từ Tô Hòa sau lưng đi ra lần này, tô hỏa bí mật cũng coi như là bại lộ, lâm huyền thanh cũng không sinh khí, cười như không cười mà nhìn tô hỏa, đây là chỗ nào nhạt? tô hỏa một khuôn mặt tức giận, đối tiểu kim điêu chính là có một loại giận này không tranh cảm giác, cũng lười đến nói dối, lập tức trả lời nói, là ta cứu kia đối kim điêu thời điểm, chúng nó tặng cho ta, lâm huyền thanh nuống mày, tuy rằng biết chính mình thu cái này đồ đệ, có thân cận tự nhiên thiên phú, nhưng hắn lại không có nghĩ đến. Thế nhưng liền động vật cũng đối nàng biểu hiện ra loại này thân cận cảm giác. Ngươi mang liền mang về đến đây đi, giấu đi làm gì? Còn sợ sư phụ cho ngươi ăn. Lâm huyền thanh trừng mắt nhìn tô hòa liếc mắt một cái. Tô hòa ánh mắt sáng lên, sư phụ ngươi đây là đồng ý ta dưỡng nó. Dưỡng nó có thể, chính mình quản. Hảo! Tô hòa cười mỹ mắt, trong mắt quang mang dường như lộng lẫy tinh quang. Kia chỉ tiểu kim điêu tựa hồ cũng cảm nhận được Tô Hòa vui sướng, dùng sức hướng trên người nàng đấu. Tô Hòa ngưng lên này chỉ tiểu kim điêu, đô khởi miệng hôn nó một ngụm. Tiểu kim điêu lập tức hưng phấn mà múa may non nớt cánh kêu lên. Một người một chim, có vẻ phá lệ hài hòa. Lâm Huyền Thanh ở đi ra ngoài phía trước cũng chưa quên cấp Tô Hòa nói, "Đứng rồi, Tiểu Hòa, ngươi chuẩn bị thu thập một chút đồ vật, Ba ngày lúc sau, chúng ta muốn xuống núi." Xuống núi Tô Hòa sướng sốt, đi chỗ nào a? Lâm Huyền Thanh đầu cũng không quay lại, kinh thành. Hắn vẫn là chuẩn bị muốn đi phó ra một chuyến. Đi kinh thành, hắn tự nhiên không có khả năng đi chịu kia sóc nảy chi khổ. Tuy nói Lâm Huyền Thanh đã ẩn cư, bất quá lại một chút quá không được khổ nhật tử. Xem hắn tại đây trên núi Tiểu Viện Nhi, bên trong thoạt nhìn bình phạm, lại dần dần giá trị xa xỉ bài trí dụng cụ liền biết. Đương nhiên, nay trong đó rất nhiều đồ vật. Đều là hắn làm nghề y y ở thời điểm, người bệnh gại đúng châu ngựa đưa cho hắn. Một cái y thuật siêu quân bác sĩ, là đáng giá kết giao, nhân sinh trên đời, ai không cài ốm đau. Cho nên, những cái đó thân gia lại đại lão bản, quyền lực lại đại quá lớn, ở Lâm Huyền Thanh bực này thần y y ở trước mặt, cũng phải tha hạ thân đoạn. Chuyến này đi kinh thành, Lâm Huyền Thanh cho chính mình đổ tôn gọi điện thoại. Đừng nhìn hắn một người lẻ loi ở tại trên núi, trên thực tế. Hắn cũng là có sư huynh đệ, bởi vì hắn là bọn họ này đồng lứa ý lý thuật tối cao một cái, mặt khác sư huynh đệ cũng phục hắn, cho nên hắn mới tiếp này môn chủ chi vị. Mặt khác sư huynh đệ già rồi đều bắt đầu thu đồ đệ, nổi lên đem một thân ý lý thuật truyền cho hậu nhân tâm tư. Bất quá Lâm Huyền Thanh lại một chút không có thu đồ đệ ý tứ, cũng không biết là hắn tầm mắt quá cao vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Cho nên tô hỏa là Lâm Huyền Thanh cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái đồ đệ bởi vậy cái này đồ tôn cũng là hắn sư huynh đệ đồ tôn cũng coi như là quỷ y hải môn người trong tự nhiên đối lâm huyền thanh cái này môn chủ phá lệ tôn kính hơn nữa lâm huyền thanh này đồng lứa nhi cũng liền dư lại hắn như vậy một cái kỳ ba sống hơn 100 tuổi đều thành nhân thụy còn càng già càng dẻo dai một chút không hiện lao thái nhưng cái đó đám đồ tử đồ tôn như thế nào có thể không đối hắn kính ngưỡng vạn phần. bất quá lâm huyền thanh đồ đệ bối đều là một ít bảy tám chục tuổi lão nhân, lâm huyền thành cũng không có đi quấy giày bọn họ, cho nên mới tìm tới một cái ngày thường tương đối quen thuộc đồ tôn. người này đương nhiên là thụ sủng nhược kinh, vừa nghe phân phó, lập tức dùng lâm huyền thành cùng tô hòa tên đính vé máy bay, liền đến kinh thành lúc sau chủ khách sạn đều an bài hảo. nếu không phải lâm huyền thanh phân phó, chỉ sợ hắn còn chuẩn bị ở lâm huyền thành tới rồi kinh thành, liền lập tức đến kinh thành đi tiếp hắn đâu. đến nội phó ra người. Lâm Huyền Thanh đã quyết định đến Kinh Thành lúc sau, lại đi liên hệ bọn họ. Tô Hòa không biết vì cái gì muốn đi Kinh Thành, chỉ là tùy ý gật gật đầu, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Không một chín thâm tàng bất lộ. Ba ngày sau, hai thầy trò chính thức khởi hành xuống núi. Tô Hòa ở Lâm Huyền Thanh trong phòng phiên một trương mềm mại khăn, mặt trên còn thêu tinh mỹ hoa văn, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. Bất quá loại đồ vật này ở Tô Hòa trong mắt không có gì khái niệm. Nàng lấy tới lúc sau liền chắp vá chắp vá làm thành cái túi thơm bộ dáng, sau đó dùng dây thừng treo ở trước ngực. Tuy rằng thủ công rất kém cỏi, nhưng thắng ở mềm mại. Mà thứ này, đúng là dùng để trang tiểu kim điêu. Hiện tại tô hòa bảo bối này tiểu kim điêu thật sự, này vừa ra đi lại không biết muốn bao lâu, đương nhiên muốn đem tiểu kim điêu suy ở trên người. Bất quá nàng đến không biết, ngồi máy bay là không thể mang sùng vật, mơ mơ màng màng mà đem nó suy đi ra ngoài. Lại không biết sao trời xuôi đất khiến qua hải quan, đảo làm nàng thành công đem tiểu kim điêu mang lên phi cơ. Tô hỏa ghé vào cửa sổ, nhìn phía dưới mây trắng, cảm thấy mới lạ không thôi. Mà ngồi ở nàng bên cạnh lâm huyền thanh, nghiến răng nghiến lợi mà ngó Tô hỏa trước ngực treo cái kia túi thơm liếc mắt một cái, âm thầm nghiến răng, chờ đến trở về lúc sau, nhất định phải hảo hảo giáo một chút đồ đệ ở phương diện này tri thức. Cư nhiên đem chân quý vân cẩm dùng để cấp chim chóc làm hoa. Thật không biết nàng là ở địa phương nào đem này khối vân cẩm tìm ra. Liền hắn đều tìm không thấy. Bất quá lâm huyền thanh trong lòng tuy rằng có chút cảm thấy đáng tiếc, bất quá hắn đối tô hỏa cái này đồ đệ cũng là dung túng thật sự, cũng không nghĩ vì như vậy điểm việc nhỏ mang nàng. Phi cơ thực mau đáp xuống ở thủ đô sân bay. Hai thầy cho từ trên phi cơ xuống dưới, đi ở người đến người đi sân bay chung, nhưng thật ra khiến cho không ít người chú ngủ. Thật sự là này hai cái ăn mặc quá đáng chú ý. Sư phụ Lâm Huyền Thanh xuyên một thân màu xanh lá trường áo vải, trong tay còn có một cái mộc chế hòm thuốc dường như đồ vật, dường như thời cổ đại phu dường như. Bất quá hắn trên chân giày vải lại dính đầy bùn điểm, tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở. Mà kia tuyết trắng trong dâu, tang thương ánh mắt, lại có như vậy vài phần tiên khí. Vài loại hơi thở hỗn tạp ở bên nhau, nhưng thật ra có một loại nói không nên lời độc đáo ý nhị. Mà đồ đệ tô hòa, còn lại là một thân thoái vải đông y hề, chắt hai cái bánh quai trèo biện, mở to thuần tịnh không có một tia tạp chất đôi mắt, to mò mà nhìn bốn phía. Tuy nói cặp mắt kia rất có linh khí, bộ dáng cũng trắng non sạch sẽ, nhưng như vậy nơi nơi loạn ngó bộ dáng, nhưng không giống như là một cái chưa hiểu việc đời thôn cô. Hơn nữa tay nàng thượng còn cầm một cái bố tay nải. Hai người kia trang điểm, vốn là hẳn là xuất hiện ở trên TV. Hoặc là đoàn phim bên trong, nhưng cố tình xuất hiện ở này sân bay. Thật sự là, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Kỳ thật vừa rồi hai người ngồi ở kia khoang hạng nhất thời điểm, có khiến cho không ít người chú ý. Khoang hạng nhất giá cả là khoang phổ thông gấp 2, tuy nói cũng liền mấy ngàn khối, nhưng người bình thường thật đúng là sẽ không đi hoa cái này tiền tiêu uổng phí liền vì cái này đem giờ thoải mái. Cho nên đính khoang hạng nhất đều là một ít thương vụ nhân sĩ hoặc là lão bản kẻ có tiền linh tinh, mà như vậy hai cái tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở, thật sự là không nên xuất hiện ở phi cơ loại này hiện đại hóa công cụ người trên, tự nhiên khiến cho không ít chú ý. Bất quá mọi người đều tương đối có giáo dưỡng, chỉ là tò mò mà nhìn bọn họ vài lần, đến không có nói ra cái gì không nên lời nói. Nhưng thật ra này hai thầy trò, đối với mọi người ánh mắt không có một chút cảm giác, Một bộ bình thản đung dung bộ dáng nhưng thật ra lệnh người thán phủ. Hai người ra sân bay, thượng taxi. Lâm Huyền Thanh Một mở miệng, chính là một hàng thuần khiết rộng Bắc Kinh, đến thủ đô khách sạn lớn. Tài xế nhìn nhiều bọn họ hai mắt, thủ đô khách sạn lớn kia chính là khách sạn 5 sao. Hai người kia thấy thế nào cũng không giống như là trụ đến khởi năm sao cấp khách sạn lớn người ai. Tâm tắc, bất quá cũng nói không chừng, hiện tại những người này đều hưng cái cái gì giả heo ăn thịt hổ. Cái kia không hiện sơn không lộ thủy, nói không chừng chính là cái gì đại lão bản. Tài xế một bên lái xe một bên loạng tưởng, nhưng thật ra không có làm xe quải đến một bên vành đai xanh đi lên. Chuyên tâm lái xe, Lâm Huyền thanh lãnh đạm thanh âm từ ghế sau truyền đến. Tài xế tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, liền không dám lại nghĩ nhiều, hết sức chuyên chú mà khai khởi xe tới. Taxi nghe được thủ đô khách sạn lớn cửa, đưa bé giữ cửa đi tới. Vì bọn họ kéo ra cửa xe Lâm huyền thanh chậm gì gì Mà trong ngực trung đảo trong chốc lát Sau đó lấy ra một phen hồng tiền mặt Thoạt nhìn đại khái có mấy ngàn khối bộ dáng Hắn từ trong đó rút ra hai trường Nhét vào tài xế trong tay Nhàn nhạt nói Không cần tối lại Tài xế lập tức cười khai Hắn vừa rồi ý tưởng quả nhiên không tồi Tô hỏa trước hết nhảy xuống xe Nàng dẫn theo bố tay lại Đứng ở khách sạn cửa Ngửa đầu nhìn này chàng cao lầu Lâm Huyền Thanh cũng tùy theo xuống dưới, ở bên ngoài cũng khôi phục nhất quán lãnh đạm thả cự người với ngàn rậm ở ngoài bộ dáng, nói, đi thôi. Nga! Tô Hòa lên tiếng, chạy chậm đi theo Lâm Huyền Thanh phía sau. Hai người tới rồi trước đài, Lâm Huyền Thanh nói chính mình cái kia đổ tên. Kia tiếp đại tiểu thư vốn đang có chút hồ nghi an mặc như vậy quê mùa hai người, như thế nào sẽ đến chính mình khách sạn thời điểm, thực mô liền dùng cái tên kia điều tra ra. Bọn họ đính phòng cư nhiên vẫn là Tổng thống phòng. Đầu năm nay là làm sao vậy? Quay tiếp tân tiểu thư ngơ ngác mà nhìn trên máy tính biểu hiện ra tới tin tức, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Bất quá sự thật chính là như vậy. Nga! Nga! Tốt! Tiếp đại tiểu thư phản ứng có chút trì độn, vội vàng tiếp nhận lâm huyền thanh thân phận chứng, làm tốt tương quan vào ở thủ tục. Khuyển sách từ Tấn Giang đột Phát, xin đừng đăng lại. Không, không Tô Hòa xin lỗi. Thủ đô khách sạn lớn Tổng thống phòng tự nhiên không cần phải nói, trang hoàng hoa lệ tôn quý mà không mất điển nhã đại khí, hơn nữa các phương diện phục vụ đều phi thường chú đáo. Tổng thống phòng có hai cái phòng, cho nên Lâm Huyền Thanh cùng Tô Hòa tự nhiên là ở cùng một chỗ. Tô Hòa vào phòng, vội vàng đem tay nải ném ở một bên, sau đó vội vàng đem trước ngực treo túi thơm lấy xuống dưới. Dọc theo đường đi đều an an tĩnh tĩnh Động đều không có động một chút tiểu kim điêu chậm gì gì mà dò ra đầu, hắc diệu thạch đôi mắt nhìn tô hỏa tràn ngập linh khí. Nó đại khái biết chung quanh không có những người khác, hướng tô hỏa ti ti kêu hai tiếng, tiểu thân mình vặn ba vặn ba, từ nhỏ túi thơm bên trong chui ra tới, nhẹ nhàng nhảy ở trên mặt bàn, sau đó hướng tới tô hỏa chạy tới, trong miệng kêu to vẫn luôn không có đình chỉ. Tô hỏa vươn tay, cười tủm tỉm mà sờ sờ tiểu kim điêu đầu, Một cổ sinh linh chi khí cũng tùy theo tiến vào Tiểu Kim Điêu thân thể. Tiểu Kim Điêu lập tức lộ ra một bộ thích ý biểu tình, dùng đầu cọ cọ Tô Hòa ngón tay. Tô Hòa ngâng lên Tiểu Kim Điêu, đạp rất dày, nhảy lên giường, nằm ở mềm mại trong ổ chăn, đem Tiểu Kim Điêu đặt ở chính mình đầu bên cạnh. Về sau ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo nghe ta nói a Tô Hòa cũng mặc kệ Tiểu Kim Điêu có nghe hay không đến hiểu chính mình nói, lại nhảy liền nói lên. Nói nói, một người một điêu, liền trong ổ chăn mặt ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Hòa liền dậy, đây là Lâm Huyền Thanh làm nàng dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi thói quen, lúc này đều là muốn sớm lên đứng tấn. Hiện tại Tô Hòa cũng không có đi xuống, miễn cho lạc đường, liền liền ở trong phòng chát khởi mã bộ, sau đó đánh một bộ quyền. Căn phòng này đủ đại, nhưng thật ra không có hạn chế đến nàng hành động. nay bộ quyền Tô Hòa luyện 2 tháng. Tuy rằng không biết là tên gọi là gì, bất quá nàng đã bắt được một chút trung tâm, lĩnh ngộ đến một chút tinh túy. Nếu là người ngoài nghề xem ra, khẳng định sẽ cảm thấy nàng này bộ quyền kêu kêu một cái nước chảy mây trôi. Người xem rất là thích dí bất quá ở bên trong người đi đường xem ra, liền vẫn là kém như vậy vài phần hòa hậu. Chờ đến buổi sáng luyện công kết thúc, Lâm Huyền Thanh cũng đi lên, mang theo tô hỏa đi xuống ăn cơm sáng. Hai thầy trò vẫn như cũ ăn mặc ngày hôm qua xuyên y ghề phục cũng không màng người khác khác thường ánh mắt, liền ở nhà ăn ngồi xuống, bình thản đung dung mà ăn dậy sớm cơm tới. Tổng thống phòng là bao hàm bữa sáng, vốn dĩ hai người có thể ở trong phòng ăn, bất quá Lâm Huyền Thành chuẩn bị mang Tô Hòa đi ra ngoài một chuyến, liền trực tiếp đến lầu hai nhà ăn ăn. Hai người đưa ra phòng tạm, liền có thể tùy ý dùng cơm. Cho nên những cái đó phục vụ sinh nhìn đến trong tay bọn họ tổng thống phòng phòng tạm thời điểm, cũng hoàn toàn đánh mất bọn họ đấy lòng khinh miệt cùng hoài nghi. Một cái nữ phục vụ sinh cung cung kính kính mà chuẩn bị đem hai người dẫn tới tới gần cửa sổ sắt đất biên một cái vị trí tốt nhất, chính là còn chưa đi tới đó, Tô Hòa liền ở chỗ ngọt thời điểm. Một nữ nhân cấp hừng hực mà đi tới, hung hăng đánh vào nàng trên người. Tô Hòa lúc ấy túi đầu ở túi thơm tiểu kim điêu. Bất chi bất giác liền rơi xuống lâm huyền thanh vài bước, kết quả trô rẽ thời điểm, một cái không lưu ý nhi, không phát hiện nên diện đi tới nữ nhân, đã bị nàng đụng phải. Bất quá thân thể của nàng là cỡ nào đưa hãn, kia nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình dường như đụng phải một bức tường dường như, tuy rằng này bức tường có điểm lún. Bởi vì phản tác dụng lực, nàng cả người sau này một ngưỡng, thoáng chốc quăng ngã cái đế hướng lên trời. Nữ nhân ăn mặc rất là thời thượng một thân màu lam lót nền áo sơ mi trong một bộ màu trắng tây trang trước ngực điểm suýt một cái kim loại tua kim cài áo mà nàng thon dài chân bao vây ở bó sát người màu đen chín phần quần phía dưới dẫm lên một đôi 10cm dài cao gót trước đừng nói nàng này một thân hàng hiệu quần áo chính là nàng cánh tay vác cái kia màu hồng phấn bao da mặt trên có tơ dạ đã chữ liền cũng đủ vài vạn nữ nhân trên mặt còn mang một bộ lôi bằng kính dâm màu cà phê đầu tóc rối tung Môi gắt gao nhấp ở bên nhau, này không phải nghiêm túc, mà là cao ngạo. Như là nàng loại này cao ngạo người, đột nhiên bị người đâm thiên, liền mắt kính đều bị đánh rớt trên mặt đất, hơn nữa vẫn là ở trước mắt bao người, kia không tức giận mới có cái quỷ. Nữ nhân nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ lên, chịu đựng đau đớn trên người, vẫn duy trì cao ngạo tư thái, phẫn nộ mà nhìn tô hòa, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng quát lớn nói, ngươi này tiểu hải nhi sao lại thế này đi đường không có mắt. Tô Hoa Dương mắt nhìn nàng một chút, trong lòng tuy rằng không có gì cảm giác, nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn là ngoan ngoãn nói một tiếng thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi liền hữu dụng. Nữ nhân thanh em tiêm lệ vài phần, bất quá nàng thực mau liền đã nhận ra chính mình thất thố, ngao ngao bên phía, Thu Liễm vẫn nộ bộ dáng, nàng liếc mắt một cái Tô Hoa trên người toái vải đông xiêm y rìa, trong mắt khinh miệt không chút nào che giấu, tiểu cô nương. Ta không biết ngươi là như thế nào trồn em tiến bảo, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, đây là khách sạn năm sao, không phải ngươi tùy tiện tới địa phương, ngươi nếu là tùy tiện điểm thượng một thứ, chỉ sợ cũng phải tốn phí cha mẹ ngươi cực cực khổ khổ kiếm tới một tháng tiền lương. Nàng nói, bấy lên cánh tay, khí thế càng thêm tăng vọt, cho nên nói, tiểu cô nương ngươi vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đâm ta kia một chút, ta cũng không cho ngươi bồi ta quần áo tiền. Ngươi liền còn cài eo, nói lời xin lỗi là được. Tô Hòa trực tiếp xem nhẹ nàng phía trước nói những cái đó vô nghĩa, mở to mắt to, một bộ đơn thuần bộ dáng. ta vừa rồi đã nói thực xin lỗi nha. Nói câu thực xin lỗi là được làm. Nữ nhân thiếu chút nữa không phá công, bất quá nàng loát loát tóc, vẫn là bảo trì phong độ, nhớ rõ, muốn cong lưng, 90 độ, cung cung kính kính mà nói một tiếng thực xin lỗi, làm dơ ngải quần áo. Đã biết sao? Nàng trừng mắt nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng rất muốn làm Tô Hòa bồi nàng này một bộ quần áo tiền, bất quá nàng biết, liền tính nàng muốn, này tiểu nữ hải cũng lấy không ra, còn không bằng làm nàng cung cung kính kính cho chính mình nói lời xin lỗi, chính mình trong lòng miễn cưỡng thoải mái một ít. Tô Hòa chớp chớp mắt, đã biết. Chính là, ngay sau đó, nàng lại hướng phía trước đi rồi một bước, tới gần kia nữ nhân, kia chớp vương chân. Mùi chân nhẹ nhàng phất quá, nữ nhân giày cao gót, thanh. Nữ nhân cơ hồ là không có bất luận cái gì phòng bị mà bị tô hỏa lại lần nữa vướng ngã trên mặt đất. A. Lúc này đây nữ nhân có thể so vừa rồi rơi còn muốn trọng. Ngươi, tiểu tiện nhân. Nữ nhân rốt cuộc nhịn không được, chửi hầm lên lên. Tô hỏa cúi xuống thân tới, để sát vào nữ nhân mặt, chớp chớp mắt, cười hì hì nói, thực xin lỗi nga. Dứt lời. Nàng liền vượt qua nữ nhân, hướng tới phía trước dừng lại Lâm Huyền Thanh đi đến. Lâm Huyền Thanh bất đắc dĩ mà nhìn Tô Hòa một loạt hành vi, chờ nàng đi tới lúc sau gõ gõ nàng đầu, ngươi Nga. hắn đảo còn không đến mức vì vừa rồi cái kia không thức thời nữ nhân trách cứ chính mình đổ đệ. Tô Hòa nhếch môi, đôi mắt đều cong thành ánh trăng, bên trong lập lòe sáng lấp lánh quan mang, kia tươi cười thoạt nhìn đơn thuần lại linh khí. Không hai một phan gia viên, cất chứa bảy trăm thêm càng. Mà nàng phía sau nữ nhân đã nhanh chóng bỏ lên, vừa rồi bị tô hòa như vậy một chỉnh, cũng bất chấp cái gì hình tượng không hình tượng, nổi giận đùng đùng mà đi qua, nhìn đến đứng ở tô hòa bên cạnh lâm huyền thanh, chỉ vào hắn liền chửi ầm lên lên. Ta nói ngươi cái này lão nhân là như thế nào giáo tiểu hải tử. Đem người khác đụng ngã không xin lỗi không nói, còn làm ra như vậy ác liệt hành vi. Ta xem các ngươi hai cái ăn mặc như vậy rách nát rốt cuộc là đi như thế nào vào được. Thủ đô khách sạn lớn liền như vậy điểm nước bình sao. Bảo An. Bảo An ở nơi nào, nhanh lên đem này hai cái đổ nhà quê cho ta quăng ra ngoài. Lâm Huyền Thanh sắc mặt trầm xuống, sắc bén như đao ánh mắt dừng ở nữ nhân trên người. Tô Hòa đứng ở Lâm Huyền Thanh bên người, bình tĩnh mà nhìn nữ nhân này. Lúc này, cấp Lâm Huyền Thanh hai người dẫn đường phục vụ sinh đã đi tới, trên mặt treo tươi cười. Xin lỗi tiểu thư, hai vị này là ở tại chúng ta khách sạn khách nhân kia nữ nhân phất phất tay, cái gì ở tại khách sạn khách nhân? Ai quản cái này? Ta nhưng nói cho ngươi, ta và các ngươi triệu tổng nữ nhi chính là bạn tốt. Nếu các ngươi không nhanh lên đem này hai cái đồ nhà quê đổi ra đi nói, ta khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi. kia phục vụ sinh khỏe miệng vừa kéo, triệu tổng nữ nhi hảo bằng hưu thực ghê gồm sao? Nay thủ đô khách sạn lớn lại không phải triệu tổng sản nghiệp, triệu tổng cũng bất quá là cái quản lý giả, còn không phải tối cao tầng mà triệu tổng nữ nhi cũng liền càng không có quyền lên tiếng đến nỗi nàng bằng hữu sao có tư cách ở chỗ này diếu võ dương ai sao tuy rằng nói cái này nữ hài bất quá chỉ là cái phục vụ sinh bất quá có thể quá ở thủ đô khách sạn lớn loại này có được thâm hậu bối cảnh năm sao cấp tiệm cơm công tác cũng là trải qua quá nghiêm khắc cách huấn luyện cho nên nàng trong lòng tuy rằng có chút khinh thường nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là rất có lễ phép mà nói tiểu thư. Hai vị này là chúng ta khách sạn Tổng thống phòng khách nhân, nếu ngài lại như vậy vô cớ gây rối chúng ta chỉ có thể thỉnh bảo toàn làm ngài đi ra ngoài. Nữ nhân sắc mặt cứng đờ, này hai cái một thân bố y nghĩa người, chủ đến khởi Tổng thống phòng. Phải biết rằng nơi đó một đêm phong phí, liền cũng đủ nàng mua cái cờ dạ đạ bao bao. Mà nàng chính mình, lại không có gì bối cảnh, như vậy kiêu ngạo cũng bất quá chính là xem tại đây hai người ăn mặc một mạng. Hơn nữa chính mình còn nhận thức này khách sạn triệu tổng nữ nhi thôi, hiện tại lại. Nữ nhân vẫn là sĩ diện, cuối cùng hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người. Ta nói cho ngươi, ta chỉ là không muốn cùng này hai cái đồ nhà quê so đo. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, chỉ là kia không ngừng nhanh hơn nệm bước, thấy thế nào đều như là chạy chối chết. Kia phục vụ sinh xoay người, xin lỗi mà đối lâm huyền thanh cùng tô hòa cười cười, thực xin lỗi, cấp nhị vị tạo thành bối rối. Lâm Huyền Thanh xua xua tay, cũng không có quá để ý, bất quá là vai hề thôi. Nhị vị xin theo ta tới. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Lâm Huyền Thanh liền mang theo tô hỏa đi Phan Gia Viên. Phan Gia Viên đại danh, chỉ sợ cả nước không có vài người không biết. Nơi này là cả nước lớn nhất đồ cổ thị trường, người nước ngoài tới du lịch thời điểm, đi trước Phan Gia Viên là cần thiết tiến hành trình tự. Cái gọi là loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ, theo Trung Quốc không ngừng phát triển. Đồ cổ cất chứa này một hàng nên cũng là phát triển không ngừng, mà theo một ít đồ cổ tiết mục cùng phim truyền hình bá ra, trước mắt đã bước vào toàn dân cất chứa thời đại, mỗi người trong lòng tổng ôm như vậy một kia nhặt của hời ý tưởng, khát vọng một bước lên trời. Bất quá bởi vì lợi chô su, đồ cổ này ngành sản xuất thủy càng ngày càng thâm, không biết bao nhiêu người vì thế táng ra bại sản cửa nát nhà tan. Lâm Huyền Thanh mang tô hòa tới đảo không phải vì nhặt của hời gì đó. Tuy rằng hắn đồ cổ tri thức phi thường phong phú, không cần những cái đó đồ bỏ chuyên gia kém, thậm chí còn từng có chi, bất quá hắn đảo không thiếu tiền dùng, chính mình cất chứa cũng phong phú phi thường, cho nên cũng không quá ham thích với phương diện này. Lần này mang tôi hòa tới, là vì cho nàng trường kiến thức, miễn cho nha đầu này mỗi ngày lấy bảo bối của hắn không để trong lòng. Tiểu Hoa à, chờ đến sư phụ về sau qua đời đâu, kia trong phòng đồ vật liền đều là của ngươi. Vì làm ngươi hiểu biết vài thứ kia giá trị, cho nên sư phụ cảm thấy vẫn là cần thiết làm ngươi biết một chút đồ cổ phương diện tri thức lâm huyền thanh thấp rộng rẻ dô khởi tô hòa tới. Giống hắn loại này nội công cao thủ, không chế hơi thở âm lượng bất quá một bữa ăn sáng, cho nên lời hắn nói, trừ bỏ tô hòa, thật không có để cho người khác nghe xong đi. Tô hòa nghe được thực nghiêm túc, cách nửa ngày, nàng nhắc tới chính mình trước ngực túi thơm, sư phụ, kia cái này cũng là đồ cổ lạc kia đảo không phải, bất quá này khối khăn gấm là rất có danh vấn cẩm, cũng là thợ thủ công thủ công khâu vá mà thành, giá trị xa xỉ lâm huyền thanh nói, đem tô hòa trong phòng đồ cổ gia cụ cấp đến một lần. Tô hòa bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like những cái đó đều là đồ cổ à, bất quá vì cái gì ta không có cảm thấy cái gì bất đồng đâu. Đó là ngươi không có tiếp xúc quá, chờ về sau sư phụ dạy ngươi, ngươi sẽ biết. Chính là sư phụ, ta không phải học y là sao. Vì cái gì muốn học đồ cổ tri thức đâu Tô Hòa khó hiểu mà nhìn Lâm Huyền Thanh Lâm Huyền Thanh khỏe miệng chiều chiều trừng mắt nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái Hỏi như vậy nhiều làm gì Làm ngươi học đi học Kỳ thật là chính hắn ở nhàn rỗi Thời gian nhàm chán Cân nhắc nhiều như vậy đồ vật ra tới Lại cảm thấy mang tiến trong quan tài đáng tiếc Mới toàn bộ giao cho này Duy nhất một cái đồ đệ Tô Hòa bĩu môi cũng không hề hỏi nhiều Đi rồi vài bước Lâm Huyền Thanh nhìn đến một cái quầy hàng thời điểm, ngừng lại. Hắn liền ở bên kia thượng ngồi sổm xuống thân tới, thuận tiện hướng tới Tô Hòa vây tay, lại đây nhìn xem. Tô Hòa tò mò mà ngồi sổm bên cạnh, xem Lâm Huyền Thanh ở nơi đó lựa đồ vật. Này người bán rong nhìn hai thầy trò cũng cảm thấy kỳ quái, này hai cái thoạt nhìn hình như là nông thôn đến, thấy thế nào cũng không phải kẻ có tiền, như thế nào sẽ xem khởi đồ cổ tới đâu. Bất quá tới cửa khách nhân hắn tự nhiên là sẽ không đẩy ra đi, chỉ là lười đến tiếp đó này hai cái thoạt nhìn không có gì tiền người, ở một cái khác tây trang dày ra nam nhân ngồi xổm hắn xạ phía trước thời điểm, nhiệt tình mà tiếp đó lên. Lâm Huyền thanh đối người bán rong không phản ứng còn phi thường vừa lòng, như vậy hắn mới có cơ hội làm Tô Hỏa thượng thủ. Này một đôi ngọc truy bên trong, có một cái là thật sự, ngươi thử xem có thể hay không đem nó lấy ra tới. Tô Hỏa gật gật đầu vươn tay, tìm kiếm lên. Chỉ chốc lát sau, nàng nhắc tới một cái ngọc cá, đưa đến Lâm Huyền Thanh trước mặt. Lâm Huyền Thanh kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, không sai, chính là nó. Tô Hòa lập tức cười khai. Bất quá nàng trong lòng lại có chút kỳ quái, vì cái gì nàng vừa rồi đang sờ đến này khối ngọc cá thời điểm, sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái đâu. Chẳng lẽ liền bởi vì, nó là thật sự. Tô Hòa tưởng. Này đại khái là cùng nàng sinh linh chi khí có quan hệ, cho nên cũng không dám cùng Lâm Huyền Thanh nói, chỉ có đem bí mật này trôn giấu ở trong lòng. Đi dạo một ngày phan gia viên, Tô Hòa đi theo Lâm Huyền Thanh tăng trưởng không ít tri thức. Chờ đến buổi tối trở lại khách sạn thời điểm, Lâm Huyền Thanh ở Tô Hòa trở về phòng lúc sau, một mình một người ngồi ở trong phòng khách uống trà, cách trong chốc lát, mới lấy ra di động, đánh ra một chiếc điện thoại. Ái viện sao? Ta là Lâm Huyền Thanh không phải hai đến khám bệnh tại nhà Ngọc Tuyền Sơn. Ngày hôm sau Tô Hỏa sáng sớm lên, liền nhìn đến Lâm Huyền Thanh đã ngồi ở trước bàn, mà mặt trên bãi đầy bữa sáng. "Đi lên, mau tới đây ăn cơm." Tô Hỏa xoa xoa nhịp nhèm đôi mắt, hướng tới Lâm Huyền Thanh đi đến, "Hôm nay cũng muốn đi ra ngoài sao?" "Sư phụ, hôm nay không đi phàn gia viện, sư phụ người ta muốn đi cho người khác chữa bệnh." Lâm Huyền Thanh nói, buông xuống trên tay chén nhỏ. Trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn Tô Hòa, Tiểu Hòa, sư phụ biết ngươi thiên tư thông minh, học thứ gì đều mau, nhưng hôm nay là ngươi lần đầu tiên quan sát, ngươi nhất định không thể thiếu cảnh giác, phải hảo hảo nhìn, biết không? Biết, sư phụ. Tô Hòa gật gật đầu. Tô Hòa vừa mới ngồi vào bên trái, liền nghe được túi thơm trang Tiểu Kim Điều tìm tìm mà kêu lên. Mấy ngày nay Tô Hòa đều ở dùng sinh linh chi khí vì Tiểu Kim Điều trải vớt thân thể. Tuy rằng nói dùng sinh linh chi khí không tính quá nhiều, chỉ có như vậy một tiểu lũ, nhưng đối với mới sinh ra không lâu tiểu kim điều tới nói, lại có lớn lao chỗ tốt. Nó lông chim rốt cuộc có chút nhan sắc, cùng nó cha mẹ cái loại này màu vàng bất đồng. Nó lông chim nhan sắc là chân chính kim sắc, dưới ánh mặt trời mềm mại mà lộng lẫy. Liên điểm này, liên cũng đủ nhìn ra tới nó về sau nên sẽ có được tiểu gì uy phong lẫm lẫm tư thế oai hùng. Không chỉ có như thế, Tiểu Kim Điêu trưởng thành tốc độ cũng trở nên phi thường mau, mấy ngày trước trang nó còn dư giả túi thơm, hiện tại đã chậm rãi trên chúc đi lên, mà Tô Hòa cũng suy nghĩ đến tột cùng muốn đổi một cái cái dạng gì phương thức mang theo nó. Tô Hòa vươn tay đem Tiểu Kim Điêu từ túi thơm bên trong lấy ra tới, thắt ở lòng bàn tay thượng. Tiểu Kim Điêu ở nó trên tay nhảy hai hạ, theo cánh tay của nàng, cư nhiên nhảy lên nàng bả vai, Kia non nướt móng bút cũng vững vàng bắt được Tô Hòa quần áo cũng không có ngã xuống. Ai, cũng không tệ lắm sao?" Tô Hỏa tức khắc cười mỉm mắt. Tiểu Kim Điêu tựa hồ nghe đã hiểu Tô Hỏa nói, đi đi kêu hai tiếng, dùng đầu đi cọ Tô Hỏa mặt, thân mật thật sự. Lâm Huyền Thanh nhìn đến Tô Hỏa trên vai tiểu Kim Điêu, hỏi một câu, "Ngươi cấp này tiểu Kim Điêu lấy tên sao?" "Tên?" Tô Hỏa nghi hoặc mà chớp chớp mắt, "Còn muốn lấy tên sao?" Lâm Huyền Thanh sững sốt một chút, nhất thời có chút vô ngữ. Mỗi người đều có tên, nếu nó về sau chính là ngươi đồng bọn, kia cũng nên có cái tên. Như vậy á Tô Hòa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đã kêu. ân, đã kêu thương Vũ Hảo. Tiểu Kim Điêu tựa hồ biết chính mình có tên, rất là hưng phấn mà ở Tô Hòa trên vai nhảy tới nhảy lui. Hảo Hảo, nhanh lên ăn cơm đi. Lâm Huyền Thanh nói. Ăn cơm, Lâm Huyền Thanh cong lên chính mình bảo bối hồng thuốc, mang theo Tô Hòa ra cửa. Hai cái vừa mới đi ra khách sạn cửa, liền nhìn đến nơi đó dừng lại một chiếc màu đen hồng kỳ xe hơi, khiến cho không ít người ghé mắt. Hiện tại hồng kỳ xe hơi đã đình sản, mà nó cũng đã biến.